hơn nữa từ có quý cảnh cấp 2.000 nguyên tiền khám bệnh lúc sau, chu ngọc quá đến cũng không có nguyên lai like như vậy gắt gao ba ba, tuy rằng sẽ không loạn tiêu tiền, nhưng cũng không đến mức khắc khe chính mình. cho nên này một chút không chỉ có lục thành có hai bộ quần áo mới dày, hai kiện áo ngủ, ngay cả chu ngọc chính mình cũng là đồng dạng có hai bộ quần áo cùng áo ngủ chờ. bất quá chu ngọc làm này đó quần áo tuy rằng thủ công thực tinh tế, nhưng ở lục thành xem ra cũng thật sự là quá tố, một chút màu sắc và hoa văn đều không có giống như là người già quần áo, một chút cũng không mỹ quan. Chính hắn là cái nam hài tử, xuyên loại này tố sắc quần áo liền tính. Chu Ngọc thế nhưng cũng mỗi ngày xuyên này đó, chắc không được cha lần này trở về về sau thế nhưng muốn cùng nàng tách ra ngủ. Cha cùng nương thật đúng là không cho người bất lo à. Lục thành một bên cau mày trong lòng nghĩ vấn đề, một bên rửa mặt sạch sẽ thay sạch sẽ áo ngủ, sau đó mới than nhẹ một hơi, nằm đến chính mình trên cái giường nhỏ chuẩn bị bắt đầu ngủ. Trong lòng lại nghĩ chờ lần sau nhìn thấy cha thời điểm, nhất định phải hảo hảo khuyên đủ hắn, cũng không thể làm một cái đứng núi này trông núi nọ người. L-E-O-S-I-N-G Phần 15 15 Sinh khí dọc theo đường đi, Lục Thành đều không muốn phản ứng quý cảnh. Sáng sớm, Chu Ngọc cùng Lục Thành dùng xong cơm sáng, bọn họ mở ra viện môn thời điểm, liền thấy được đứng ở sân cửa quý cảnh. Lục Thành nhìn thấy cha thế nhưng ở sân cửa, có vẻ thực vui vẻ, liền tiến lên đi kéo lại quý cảnh tay. Quý Cảnh cung cười sờ sờ Lục Thành đầu tóc. Ba người thực mau liền cùng nhau đi đến Lục Thành cửa trường. Tới rồi cổng trường, Lục Thành lại không có lập tức đi vào trường học, mà là đem Quý Cảnh kéo đến một bên, sau đó ý bảo Quý Cảnh túi xuống thân tới. Lục Thành để sát vào Quý Cảnh bên hai, sau đó nhỏ giọng mở miệng nói. Cha, giữa trưa tan học thời điểm, ngươi một người tới đón ta, ta có lời đơn độc đối với ngươi nói. Quý Cảnh tuy rằng không rõ Lục Thành như vậy thần bí hề hề mà muốn nói gì nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới giữa trưa thời điểm Chu Ngọc nguyên bản là tưởng cùng Quý Cảnh cùng đi trường học tiếp Lục Thành nhưng là Quý Cảnh lại tỏ vẻ hắn một người đi tiếp liền có thể cái kia Lục Thành nói làm ta một người đi tiếp hắn hắn có chuyện muốn nói Quý Cảnh không có giấu giếm Chu Ngọc từ buổi sáng bắt đầu nay phụ tử hai người liền có điểm kỳ kỳ quái quái Chu Ngọc tuy rằng không biết bọn họ có cái gì lặng lẽ lời muốn nói nhưng là nàng cũng không có lý do gì đi ngăn cản bọn họ đơn độc ở chung. Vậy ngươi đi thôi. Chu Ngọc gật gật đầu, các ngươi giữa trưa trở về ăn sao. Chu Ngọc nguyên bản ý tứ là, nếu bọn họ không trở lại nói, nàng liền có thể chỉ nấu một người phân cơm. Nhưng quý cảnh lại không nghe ra Chu Ngọc ý tứ trong lời nói, chỉ cho rằng nàng tưởng cùng Lục Thành cùng nhau dùng cơm trưa. Ta sẽ mang Lục Thành trở về ăn. Chu Ngọc nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, liền chuẩn bị đi làm cơm trưa. Quý cảnh tới Lục Thành cửa trường thời điểm, vừa lúc nghe thấy được tan học tiếng chuông vang lên. Lục Thành lại là cái thứ nhất lao tới học sinh. Cha! Lục Thành chạy chậm tiến lên kéo lại quý cảnh tay, sau đó hướng chung quanh nhìn chung quanh mà nhìn vài lần, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, nàng không có tới đi. Quý cảnh thấy Lục Thành này phó lén lút bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười mà sờ sờ Lục Thành đầu tóc, sau đó mở miệng nói, không có, ngươi có cái gì bí mật muốn nói cho ta. Vậy là tốt rồi. Lục Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại sắc mặt nghiêm túc. Niêm trang mà mở miệng nói, cha, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có người? Quý cảnh nghe được Lục Thành vấn đề trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, kinh ngạc mà sửng sốt một lát, không có mở miệng trả lời. Mà một bên Lục Thành nhìn thấy Quý cảnh này phó biểu tình, lập tức liền cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, thở dài sau đó tiếp tục nói, ai cũng không thể quay cha, cha phía trước mất chi nhớ, sẽ coi trọng nữ nhân khác cũng bình thường, nhưng là cha phải biết rằng hiện tại ngươi là có lao bà người, bởi vì Chu Ngọc không có tới. Cho nên lục thành thanh âm cũng không có cố tình áp chế, cho nên chung quanh có không ít người đều nghe thấy được lục thành nói. Nhìn về phía quý cảnh ánh mắt tức khắc liền nhiều một ít khác thường cùng khinh thường. Mà quý cảnh nghe được lục thành những lời này, lại chú ý tới bên cạnh người qua đường đầu tới khắc thường ánh mắt, tức khắc liền phản ứng lại đây lục thành phía trước câu kia không đầu không đuôi nói là có ý tứ gì. Sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên xấu hổ cực kỳ, quý cảnh thật muốn tiến lên che lại lục thành miệng, làm hắn đừng nói nữa. Không có. Ngươi đứa nhỏ này đầu dưa mỗi ngày suy nghĩ cái gì a? Quý cảnh cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Lục Thánh nghe được quý cảnh phủ nhận trả lời, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tiếp tục dò hỏi, vậy ngươi vì cái gì cùng nương tách ra ngủ? Buổi tối còn đêm không về ngủ. Nghe được Lục Thành nói, người qua đường dừng ở quý cảnh trên người ánh mắt càng thêm khinh thường. Quý cảnh chỉ cảm thấy có loại hết đường chối cãi cảm giác. Thối hôm qua ta là đi bồi người ra ra nãi mãi. mãi. Quý Cảnh tách ra để tài tránh nặng tìm nhẹ nói, ngươi đừng nhọc lòng đại nhân sự tình. Lục Thành nghe được Quý Cảnh trả lời cũng không vừa lòng, hắn còn tưởng lại nói vài câu, lại phát hiện bọn họ đã ở bất chi bất giác chung đi mò đến cửa nhà. Lục Thành lo lắng Chu Ngọc sẽ nghe được, cho nên đành phải trầm mặt xuống dưới, tức giận mà đem mặt chuyển tới một bên không nói chuyện nữa. Ngươi như thế nào hắn, vẻ mặt không cao hứng mà bộ dáng. Chu Ngọc nhìn thấy tức giận Lục Thành, có chút nghi hoặc mà mở miệng dò hỏi Quý cảnh nói. Quý cảnh trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, qua vài giây mới căng ra đầu biên một cái cớ, hắn A, ở trên đường nhìn đến hồ lâu nào đường một hai phải ăn, ta nghĩ lập tức liền phải ăn cơm trưa liền chưa cho hắn mua. Quý cảnh nói âm rơi xuống, không chỉ có là Chu Ngọc có chút kinh ngạc, ngay cả Lục Thành đều là có chút kỳ quái mà nhìn Quý cảnh vài lần. Lục Thành có chút tưởng mở miệng giải thích chính mình không thích ăn đường hồ lô, nhưng là lại lo lắng nương sẽ lại hỏi nhiều chút cái gì. Vì thế đành phải cái gì cũng chưa nói nhưng hắn càng tức giận, tức giận mà đôi tay giao nhau, sau đó hừ một tiếng liền hồi phòng khách. Quý cảnh có chút xấu hổ mà sờ sờ tóc. Chu Ngọc đối với Quý cảnh cách nói nhưng thật ra không nghĩ nhiều, nhìn đến Lục Thành cái kia phản ứng, chỉ cho rằng Lục Thành là thật sự muốn ăn đường hồ lô, cười cười cũng không lại hỏi nhiều. Đừng tức giận, cơm nước xong cho ngươi mua một cái đường hồ lô. Chu Ngọc bưng đồ ăn tiến phòng khách thời điểm, liền nhìn đến Lục Thành ngồi ở ghế trên như cũ là thực tức giận bộ dáng, vì thế nàng liền cười mở miệng An ủi nói. Lục Thành có chút không thể nhịn được nữa, mở miệng nói, không phải đường hồ lộ sự. Lục Thành vừa định lại tiếp tục nói hai câu, lại nhìn đến quý cảnh từ ngoài phòng đi đến, Lục Thành lập tức liền không có tiếp tục nói tiếp. Hảo hảo, ta biết, đợi lát nữa làm cha ngươi cho ngươi mua hai cái. Chu Ngọc tiếp tục cười nói. Lục Thành nghe được nương nói như vậy, thật là bị chọc tức không được, nhưng là lại không tiện mở miệng giải thích hắn vừa rồi ở trên đường cùng cha lời nói. Lục Thành nhìn Chu Ngọc, trong lúc nhất thời thật là có chút hận sắt không thành thép nhanh ăn cơm đi. Chu Ngọc đem một chén cơm đưa cho Lục Thành. Lục Thành này một chút thật là thực tâm tắc, bất quá cũng không có nói cái gì nữa, mà là bắt đầu dầu dĩ mà mồm to ăn cơm. Phảng phất này đồ ăn cùng hắn có thủ án dường như. ăn từ từ, đừng ngẹn chứ, không ai cùng ngươi đoạn. Quý Cảnh thấy Lục Thành một bộ có khổ nói không nên lời bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cấp Lục Thành gấp một miếng thịt phóng hắn trong chén, sau đó mở miệng nói. Hừ. Lục Thành ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Quý Cảnh liếc mắt một cái. Sau đó không nói lời nào tiếp tục ăn cơm. Cơm chưa thực mau liền ăn được, Quý Cảnh đề nghị nói một người đưa Lục Thành đi trường học liền có thể. Đối này Chu Ngọc cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, chỉ là ở bọn họ trước khi đi, dặn do một câu Quý Cảnh, làm hắn cấp Lục Thành mua hai cái đường hồ lô. Hảo! Quý Cảnh cười đáp lại. Dọc theo đường đi, Lục Thành đều không muốn phản ứng Quý Cảnh. Hắn thật sự có điểm sinh khí, cha thế nhưng tìm như vậy một cái cơ vu hạm chính mình. Hắn rõ ràng không yêu ăn đường hồ lô. Lục Thành tức giận mà đi ở phía trước, cũng không nắm quý cảnh mà tay, chỉ một người sinh hờn dỗi. Thành nhi, quý cảnh ở Lục Thành sinh sau cách đó không xa mở miệng hô. Lục Thành nghe được buồn không nghĩ đáp lại, nhưng là hắn do dự không chấm một giây sau, vẫn là dừng lại bước chân xoay người quay đầu lại, cũng không biết cha có chuyện gì kêu chính mình. Nột, cho ngươi, đừng nóng giận. Ta vừa rồi cũng là tùy tiện biên một cái cớ, ngươi cũng không nghĩ nàng biết chúng ta phía trước nói chuyện nội dung đi. Quý Cảnh đem vừa rồi mua hai cái hồ lô nào đường đưa cho Lục Thành, mở miệng an ủi nói: "Hảo đi, bất quá ta thật sự không thích ăn đường hồ lô." Lục Thành vừa nói, một bên tiếp nhận quý cảnh truyền đạt đường hồ lô, sau đó cắn một ngụm. Nếu Lục Thành không phải một bên nói một bên cắn thượng mấy khẩu đường hồ lô nói, như vậy hắn nói câu kia không thích ăn đường hồ lô, khả năng sẽ càng thêm có mức độ đáng tin. "Hảo, ta đã biết, ngươi không thích ăn." Quý Cảnh cười nói, hắn cũng không có sửa đúng Lục Thành nói. Lục Thành đứa nhỏ này chính là có điểm khẩu thị tâm phi A. Tới rồi cửa trường, Lục Thành đem kia một cây không có cắn quá đường hồ lô đưa cho Quý Cảnh, sau đó mở miệng nói, mang về cho ta nương ăn, các ngươi phải hảo hảo ở chung, biết không? Nghe Lục Thành này một bộ tiểu đại nhân miệng lưỡi, lại xứng với hắn này không đến Quý Cảnh phần eo thân cao, lời này như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy có chút buồn cười, bất quá Quý Cảnh đảo cảm thấy rất đáng yêu. Quý Cảnh tiếp nhận đường hồ lô, sau đó cười nói, hảo. Ngươi chạy nhanh hồi lớp đi đi học đi. Lục thanh đứa nhỏ này, ngươi không lớn, nhọc lòng sự thật đúng là không ít. Quý cảnh chỉ cảm thấy đời này lục thanh, hoặc bắt rộng rãi rất nhiều, như vậy cũng là chuyện tốt. Chờ trở lại Chu ngọc sân thời điểm, quý cảnh cảm thấy hẳn là đã tới rồi Chu ngọc buổi chiều nghỉ trưa cùng với học tập thời gian, hắn cũng không có phương tiện quấy giày, chỉ là đi phòng bếp cầm một cái mâm, đem đường hồ lô đặt ở mâm thượng, sau đó mới rời đi sân. Hiện tại mới tháng 3, thi đại học là tháng 7. Hơn nữa chờ đợi thư thông báo chúng tuyển thời gian, tính lên ít nhất muốn trụ đến 8 tháng phân, quý cảnh bọn họ mới có thể rời đi nơi này hồi kinh. Bởi vì còn muốn tại đây chấn trên trụ trước non nửa năm, nếu vẫn luôn ở tại khách sạn nói, quý cảnh mẫu thân mỗi ngày thấy lục thành cũng có một ít không có phương tiện, cho nên quý cảnh liền chuẩn bị ở Chu Ngọc thuê sân phủ cận mua một gian sân. Quý cảnh cấp giá cả rất cao, hơn nữa Chu Ngọc cách vách ra sân vốn dĩ cũng là không không ai trụ, cho nên mua tới vẫn là thực thuận lợi. Đồng thời Quý Cảnh cũng nhờ người tìm được rồi Chu Ngọc thuê này căn hộ chủ nhà Lao Phu Thế hai sau đó đem Chu Ngọc thuê này căn hộ cũng giá cao mua. Đối với Quý Cảnh lần này động tác, Chu Ngọc là cũng không cảm kích. Nàng Như cũng là dựa theo chính mình học tập kế hoạch học được khoảng 5 giờ, mới ra phòng, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là phòng khách trên bàn nhiều một cái mâm, bên trong phòng chính là hồ lâu ngào đường. Chu Ngọc có chút kỳ quái mà cầm lấy kia căn đường hồ lô, đây là Quý Cảnh cũng từ sân bên ngoài đi đến nhìn đến Chu Ngọc cầm đường hồ lô phát nốc, vì thế liền mở miệng giải thích nói, đây là Thành Nhi làm ta mang cho ngươi. Chu Ngọc nghe được Quý Cảnh giải thích, liền nhớ tới Lục Thành giữa chưa kia phó tức giận bộ dáng, vì thế cười mở miệng nói, hắn không tức giận đi. Ân, huống hảo. Quý Cảnh cũng cười trả lời nói, đi thôi, đi tiếp hắn tan học. Chu Ngọc cầm đường hồ lô cắn một ngụm, cảm giác thức toan, bất quá sơn cha bên ngoài có một tầng ngọt ngào vỏ bọc đường, trung hòa một chút còn miễn cưỡng có thể tiếp thu này dù sao cũng là chính mình nhi tử hiếu tâm, chu ngọc tuy rằng không quá thích ăn toàn đồ vật, lại vẫn là đem này căn đường hồ lô ăn xong rồi. quý cảnh thấy chu ngọc tâm tình khá tốt, vì thế nhân cơ hội mở miệng nói: ta ở ngươi sân phụ cận mua một gian sân, nghĩ dọn lại đây về sau đón đưa lục thành sẽ phương tiện một ít, ta mẫu thân cũng hảo thường xuyên nhìn thấy nàng bảo bối tôn tử. nga, sở phu nhân bệnh tình sắc thật là muốn bảo trì tốt đẹp tâm thái, nhiều trông thấy tôn tử đối bệnh tình của nàng cũng hữu ích. nghe được quý cảnh nói. Chu Ngọc không nghĩ nhiều liền mở miệng nói. Quý cảnh nguyên bản còn có điểm lo lắng. Chu Ngọc sẽ để ý chính mình tự tiện làm chủ dọn đến ly các nàng như vậy gần, còn chuẩn bị một ít khuyên bảo lý do. Hiện tại nhìn đến Chu Ngọc một chút cũng không ngại bộ dáng. Quý cảnh rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi. L-E-O-S-I-N-G Phân 16 16 Cấp cứu ngươi là lục thành mụ mụ đi. Đa tạ ngươi cứu. Từ Quý cảnh cùng với sở phu nhân dọn đến Chu Ngọc cách vách sân cư trú lúc sau. Lục Thành mỗi ngày sáng trưa chiều đi học đón đưa nhiệm vụ đều từ Quý Cảnh chủ động ôm đùm đi qua. Đối này, Chu Ngọc Đảo cũng là không có gì ý kiến, cứ như vậy nàng mỗi ngày còn có thể nhiều một chút thời gian dùng để học tập. Bởi vì Quý Cảnh mỗi ngày sẽ đón đưa Lục Thành trên dưới học, cho nên Chu Ngọc đã thật nhiều thiên không có đi Lục Thành trường học. Nhưng ngày quốc tế thiếu nhi hôm nay, Chu Ngọc lại không thể không tiến đến Lục Thành bọn họ địa học giáo, đơn giản là hôm nay Lục Thành trường học muốn khai thân tử hoạt động. Dựa theo Lục Thành lão sư kiến nghị, Trường học là hy vọng hải tử cha mẹ nếu có thời gian nói, tốt nhất đều có thể tham gia. Chu Ngọc tuy rằng mỗi ngày đều có rất nhiều học tập kế hoạch, nhưng cũng không đến mức chịu không ra một ngày thời gian đi tham gia Lục Thành trường học hoạt động. Hơn nữa Lục Thành Ngầm cũng tới đi tìm Chu Ngọc, nói hắn muốn cha mẹ đều có thể tham gia, cho nên Chu Ngọc ở tháng 6 một ngày hôm nay sáng sớm, liền cùng Quý Cảnh cùng Lục Thành cùng nhau đi trước Lục Thành trường học. Cái này thân tử hoạt động chủ yếu là vì xúc tiến ra trưởng cùng bọn nhỏ chi gian câu thông cùng giao lưu. Đối với Chu Ngọc cái này xuyên thư thế kỷ 21 hiện đại người tới nói, nàng cảm thấy trường học sẽ tổ chức loại này thân tử hoạt động là thực bình thường sự tình, nhưng là đối với hiện tại cái này thập niên 80 người tới nói, liền phi thường mới lạ. Nhưng học sinh các gia trưởng cứ việc cảm thấy như vậy hoạt động tương đối mới lạ, nhưng vì duy trì lao sư cùng với trường học căn bài, cho nên cơ hồ mỗi một vị đồng học cha mẹ đều tới tham gia cái này hoạt động. Nguyên bản liền không tính rất lớn tiểu học, hôm nay lại dũng mãnh vào nhiều như vậy học sinh gia trưởng có vẻ có điểm kín người hết chỗ cảm giác. Thân tử hoạt động là ở tiểu học sân thể dục thượng tiến hành, dựa theo niên cấp chia làm nhiều tiểu tổ, lục thành là thượng năm nhất, cho nên Chu Ngọc bọn họ tự nhiên mà vậy mà bị phân tới rồi năm nhất tổ. Mỗi một tổ các gia trưởng, các lao sư sẽ cùng bọn nhỏ cùng nhau tiến hành một ít đơn giản trò chơi nhỏ. Vốn dĩ hết thể đều ở gọn gàng ngăn nắp mà tiến hành, nhưng đột nhiên, Ly Chu Ngọc cách đó không xa đám người sao động lên, có cái tiểu nữ hài sắc mặt đông nhiên trở nên đỏ lên còn dùng đôi tay bưng kín nàng chính mình nhất hầu vị trí, có vẻ hô hấp thực khó khăn bộ dáng. 088 hảo hệ thống máy móc thanh âm cũng đã lâu mà ở Chu Ngọc trong đầu vang lên. Khẩn cấp nhiệm vụ, Lục Thành đồng học dị vật tạp hầu, thỉnh ký chủ ở 5 phút trong vòng tiến hành cứu trị, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. 088 hảo hệ thống nói còn chưa nói xong, Chu Ngọc cũng đã đứng dậy hướng cái kia sắc mặt dị thường tiểu nữ hải vị trí đi đến. Cái này tiểu nữ hải cùng Lục Thành là cùng lớp đồng học, cũng chỉ có 5 -6 tuổi bộ dáng. Chiếu cái này tiểu nữ hài bệnh trạng xem ra, hẳn là dị vật tạp hầu. Dị vật tạp hầu là thuộc về nhĩ mũi hầu khoa phòng khám bệnh thường thấy bệnh buộc phát nặng, nghiêm trọng giả sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện hít thở không thông tử vong. Bởi vậy, rất nhiều dị vật tạp hầu hoàng kim cấp cứu thời gian gần chỉ có vài phút. Hơn nữa loại này hít thở không thông tình huống liên tục thời gian càng lâu, đối nhân thể tạo thành não tổn thương liền càng nghiêm trọng. Chu Ngọc không có thời gian đáp lại hệ thống Hiện tại quan trọng nhất vẫn là mau trong cứu trị lục thành đồng học mới được. Đại gia tản ra một chút, ta sẽ cấp cứu. Chu Ngọc thấy đám người có càng ngày càng chen chút xu thế, lập tức cũng bất chấp mặt khác, la lớn. Chu Ngọc ở hiện đại chính là đại học y khoa cao tài sinh, xuyên thư sau lại đi theo hệ thống học tập thời gian dài như vậy y học tương quan tri thức, cho nên đối với loại này dị vật tạp hầu cấp cứu phương pháp đã sớm nhớ kỹ trong lòng, căn bản không cần tham chiếu trong đầu hệ thống truyền phát tin dạy học video cũng đã có thể đem cứu trị thủ pháp làm thập phần tiêu chuẩn. Dị vật tạp hầu tốt nhất cấp cứu phương thức là hếm lật cấp cứu pháp, thực thi loại này cấp cứu pháp ghi, đầu tiên yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngăn chấn an hài tử, làm này tận lực đừng khóc náo, để tránh tăng thêm cả giận tắc tình huống. hai tử, A-di nhất định sẽ cứu ngươi, đừng khóc, thân thể thả lòng. Chu Ngọc một bên dùng ánh mắt ý bảo hài tử ra trưởng không cần dùng sức chụp đánh hài tử, một bên chấn an hài tử làm nàng đình chỉ khóc náo. Nữ Hải nhìn trước mắt Ôn Nhu A di, nàng cảm xúc thực mô đã bị trấn an xuống dưới. Chờ nữ Hải cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới lúc sau, Chu Ngọc còn lại là lập tức đối này tiến hành cấp cứu. Chu Ngọc dùng chính mình cả tay đỡ lấy nữ Hải thân thể, lệnh này mặt bộ chiều hạ, lại dùng bàn tay trưởng căn ở nữ Hải phần lưng tiến hành liên tục đánh ra nhiều lần. Qua mấy chục giây về sau, mới nhìn thấy một viên tiền xu lớn nhỏ kẹo từ nữ Hải trong miệng thoát ra. Dị vật phun ra sau, Nữ hải nhân thiếu oxy mà đỏ lên mặt bộ thực mau liền khôi phục bình thường màu da, hô hấp cũng su với bình thường. Nguy cơ cuối cùng là giải trừ, Chu Ngọc rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Ngọc tuy rằng lý luận chi thức hiểu biết mà thực thấu triệt, nhưng là trong hiện thực dùng cái này thủ pháp tới cứu người vẫn là lần đầu tiên, bất quá cũng may không có xuất hiện cái gì bại lộ. Bởi vì cái này đột phát sự tình, trường học tổ chức thân tử hoạt động không thể không tạm dừng, tiểu học hiệu trưởng. Lục Thành chủ nhiệm lớp cùng với nữ hải tử gia trưởng đều đi đến Chu Ngọc bên người, đối nàng luôn mãi nói lời cảm tạ. Ngươi là Lục Thành mụ mụ đi. Đa tạ ngươi đã cứu ta hải tử. Nữ hải mẫu thân kích động mà mở miệng nói. Không cần khách khí. Chu Ngọc tiếp nhận rồi nữ hải gia trưởng bọn họ miệng thượng lòng biết ơn, bất quá đối với bọn họ truyền đạt mặt khác tạ lễ, tiền biếu gì đó, Chu Ngọc đều không có nhận lấy. Lục Thành gia trưởng, hôm nay thật đúng là ít nhiều có ngươi ở bằng không rất khó ngắm lại. Cái này học sinh không có được đến kịp thời cứu trị sẽ là cái gì kết quả? Tiểu học hiệu trưởng đối Chu Ngọc khen ngợi một phen sau lại mở miệng tiếp tục nói, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Hôm nay các vị các gia trưởng vừa lúc đều ở, không biết lục thành gia trưởng ngươi ngươi có thể hay không giáo một giáo đại gia vừa rồi cấp cứu thủ pháp. Mấy năm trước có vị gia trưởng cùng ta nói nhà bọn họ hải tử chính là bởi vì dị vật lấp kýết hầu không có được đến kịp thời trị liệu, vài phút lúc sau liền hít thở không thông tử vong. Ai, thật là thực đáng tiếc. Như vậy đáng yêu một cái tiểu hài tử hiệu trưởng lại tiếc hận mà nói một chuyện lệ. Lục thanh nương thật là lợi hại. Đúng vậy, lục thanh mụ mụ, còn thỉnh ngươi dạy chúng ta cái kia cấp cứu thủ pháp. Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng muốn học. Trung quanh gia trưởng đều vây xem vừa rồi Chu Ngọc cứu người một màn, đều cảm thấy Chu Ngọc cứu người thủ pháp thực tiêu chuẩn, cũng rất quen thuộc. Đại gia vì phòng bị với chưa xảy ra, vì thế đều sôi nổi hướng Chu Ngọc thỉnh giáo. Có thể, đại gia an tĩnh điểm, nghe ta nói. Loại này cấp cứu thủ pháp y học thượng tên là hếm lật cấp cứu pháp, thường dùng với nhi đồng dị vật tạp hầu. Đầu tiên, Chu Ngọc đem vừa rồi cứu trị nữ hải thủ pháp kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, trong lúc có chút gia trưởng nghe không rõ, Chu Ngọc cũng sẽ kiên nhẫn giải thích mấy lần. Đại gia phải chú ý chính là tuy rằng dị vật tạp hầu sau loại này cấp cứu pháp thấy hiệu quả khá nhanh, nhưng phương thức này vẫn có nhất định cực hạn tính Chu Ngọc ở giới thiệu song cấp cứu thủ pháp sau, còn không quên nhắc nhở nói. Bởi vì nên phương pháp chủ yếu là lợi dụng khí áp tới thúc đẩy dị vật bài xuất, bởi vậy đối với hạt nhỏ lại hoặc dính tính trọng đại dị vật tới nói, loại này cấp cứu thi thố hiệu quả liền cực kỳ hữu hạn. Lúc này ứng mau chóng đem người bệnh đưa y y trần trị, chớ có điều trì hoãn. Chu Ngọc cha mẹ sinh thời đều là đại học y khoa giáo thụ, nàng có thể là chịu nàng hiện đại cha mẹ ảnh hưởng, ở chuyên thụ y y học tương quan tri thức thời điểm có vẻ phi thường chuyên nghiệp, điểm này liền nàng chính mình đều không có phát giác. Chu Ngọc quần áo thập phần một mặc Ở một đám màu sắc rực rỡ quần áo trong đám người có vẻ có chút không hợp nhau, vốn dĩ Lục Thành còn cảm thấy chính mình nương xuyên như vậy một mặt có chút không mắt thấy. Nhưng hiện tại nhìn chính mình nương ở trong đám người đĩnh đạc mà nói, Lục Thành có một loại nói không nên lời tự hào cảm. Hắn vừa rồi đều nghe được đại gia bình luận nương nói, mọi người đều nói hắn nương lợi hại, Lục Thành cảm thấy đại gia nói một chút không sai, hắn nương xác thật rất lợi hại. Mà quý cảnh cũng là ở một bên thấy hết thảy. Đồng dạng cảm thấy Chu Ngọc ở cứu người cùng với giảng thuật những cái đó y học tương quan tri thức thời điểm, cả người đều tản ra một loại làm người rời không ra ánh mắt Mỹ. Phía trước cái kia tiểu nữ hài là ở vận động phía trước ăn một viên kẹo, vận động thời điểm lại không cẩn thận cái ngã, kết quả dẫn tới kẹo tạp trụ hết hầu. Bất quá may mà Chu Ngọc cứu trị kịp thời, cho nên cũng không có cái gì di chứng. Nhưng hôm nay sáu một thân tử hoạt động bởi vì trận này biến cố, hiệu trưởng lo lắng lại ra sự tình vì thế liền ở Chu Ngọc giới thiệu một ít cấp cứu thủ pháp cùng an toàn thưởng thức lúc sau, đơn giản an bài mấy cái tiểu hoạt động, liền nhanh chóng kết thúc. Vốn dĩ trận này thân tử hoạt động là chuẩn bị liên tục cả ngày, nhưng là hiện tại chỉ dùng nửa ngày thời gian liền kết thúc, buổi chiều nửa ngày trường học còn lại là cấp bọn nhỏ thả nửa ngày giả. Chu Ngọc, quý cảnh mang theo lục thành trở về nhà, đơn giản làm một ít cơm trưa, dùng xong cơm sau, Chu Ngọc còn lại là dựa theo thường lui tới kế hoạch, chuẩn bị nghỉ trưa. Buổi chiều lại tiếp tục làm từng bước mà đi theo hệ thống tiếp tục học tập y lý học tri thức. Ký chủ, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sau khen thưởng 100 nguyên tiền mặt. Chu Ngọc mới vừa đi vào phòng, 088 hảo cứu tử phù thương hệ thống máy móc thanh âm ở Chu Ngọc trong đầu lại lần nữa vang lên, đồng thời Chu Ngọc trong tay cũng xuất hiện một chương trăm nguyên tiền lớn. Chu Ngọc đem trong tay đột nhiên xuất hiện 100 nguyên tiền mặt, bỏ vào nàng bình thường phóng tiền cái kia túi tử, sau đó liền đi đến mép giường chuẩn bị bắt đầu nghỉ trưa. Nhưng lúc này 088 hảo hệ thống có chút hưng phấn thanh êm lại thứ ở Chu Ngọc mà trong đầu vang lên. Ký chủ, lại làm 2 đến 3 cái nhiệm vụ, cứu tử phụ thương hệ thống liền có thể thăng cấp Nga, đến lúc đó hệ thống sẽ mở ra rất nhiều tân công năng Nga. Nghe được hệ thống nói, Chu Ngọc lại không có cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là nhàn nhạt mà ở trong đầu đáp lại một câu, Nga, ta đã biết. Lần sau nhớ rõ dùng một lần đem nói cho hết lời, ta muốn nghỉ trưa, đừng lên tiếng nữa. 088 Hảo cứu tử phụ thương hệ thống ở nghe được Chu Ngọc cùng loại với cảnh cáo nói sau, liền ngáy mắt cấm thanh, trong lòng lại ở phung tào. Nó rõ ràng nghe khác hệ thống đều nói chung nó ký chủ đều là thập phần hữu hảo, thập phần ý lại chung nó. Nhưng đến nó chính mình ký chủ nơi này, Chu Ngọc trừ bỏ ngày thường xem tư liệu thời điểm bên ngoài, mặt khác thời gian vì cái gì sẽ thường xuyên làm nó căm miệng đâu. 088 Hảo hệ thống có chút không rõ, nhưng là nó cũng không dám hỏi, bất quá ít nhất nó ký chủ rất có tiến tới tâm này cũng làm nó thực vừa lòng. Chỉ cần ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ là được, mặt khác không thể cơ cầu. 088 hào hệ thống ở trong lòng an ủi chính mình nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 17 17 Chưa lập gia đình thập niên 80 thời điểm, tham gia thi đại học là hữu hạn Thập niên 80 thi đại học là ở 7 tháng số 7 đến 7 tháng số 9 tả hữu, chú Ngọc tham gia chính là 1986 năm thi đại học. Lại nói tiếp, Chu Ngọc từ tham gia song lục thành trường học 6 một thân tử hoạt động lúc sau, khoảng cách nàng năm nay tham gia thi đại học thời gian, liền gần chỉ còn một tháng tả hữu. Nói tóm lại, Chu Ngọc này một tháng học tập sinh hoạt cùng phía trước cũng không có gì bất đồng. Duy nhất bất đồng chính là, Chu Ngọc mỗi ngày kế hoạch dùng để học tập ôn tập cao trung tri thức thời gian rõ ràng biến nhiều. Chu Ngọc hiện tại mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều thời gian đều sẽ dùng để ôn tập cao trung tri thức, có đôi khi còn sẽ làm hệ thống tìm một ít bao năm qua thật để cùng bắt trước để tới làm bất quá buổi tối mấy cái giờ thời gian, Chu Ngọc nhưng thật ra sẽ dùng để tiếp tục học tập y đi học tương quan tri thức. Đương nhiên, Chu Ngọc cũng không có làm hệ thống tìm lai like lịch sử thượng 1986 năm đề mục, rốt cuộc đối với trước tiên biết bài thi hoặc là đáp án loại này gian lận hành vi, Chu Ngọc là khinh thường với đi làm. Hơn nữa nói không chừng này chỉ là một cái tiểu thuyết thế giới hoặc là song song thế giới, nơi này thi đại học đề thi có lẽ cũng hoàn toàn không sẽ cùng Chu Ngọc phía trước vị trí thế giới kia 1986 năm thi đại học để thi giống nhau như lúc. Thời gian quá thật sự mau đảo mắt liền đến mùng 7 tháng 7 thi đại học hôm nay sáng sớm. Đại khái 6 giờ tả hữu, hệ thống liền ở Chu Ngọc trong đầu nhắc nhở nàng nên rời giường. Không thể không nói, cái này 088 hào hệ thống có thể so đồng hồ bao thức dùng được nhiều, nó ở Chu Ngọc trong ý thức chỉ cần nói thượng một câu, Chu Ngọc là có thể nháy mắt thanh tỉnh. Hôm nay là thứ hai Nguyên bản Lục Thành hẳn là muốn đi học, bất quá Lục Thành trường học ở một vòng trước cũng đã bắt đầu nghỉ hè, cho nên hôm nay Lục Bân cũng không có đi đi học. Lục Thanh sáng sớm là được nháo muốn cùng cha cùng đi đưa nương tham gia thi đại học. Dựa theo Chu Ngọc buồn ý, nàng cũng không muốn cho quý cảnh cùng Lục Thành đưa, nhưng là không lay chuyển được Lục Thành kiên trì, Chu Ngọc cuối cùng vẫn là đồng ý. Khảo thí địa điểm liền ở chân trên, khoảng cách Chu Ngọc trụ địa phương cũng không phải rất xa, chỉ cần đi lên nửa giờ không đến thời gian liền đến. Ba người sóng vai mà đi, thực mau liền đến đạt địa điểm thi cửa. Chu Ngọc bọn họ đến thời điểm, địa điểm thi chung quanh đã tụ tập rất nhiều người. Chu Ngọc hướng lục thành cùng với Quý Cảnh phất phất tay, sau đó nói, các người đi về trước đi, ta hôm nay muốn khảo một ngày. Không có việc gì chúng ta liền ở địa điểm thi phụ cận chờ ngươi, giữa trưa thời điểm, ngươi thi xong ra địa điểm thi liền hướng chúng ta hiện tại nơi địa phương xem, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi cùng đi ăn cơm trưa. Quý Cảnh mỉm cười nói, Một bên Lục Thành cũng là liên tục gật đầu. Vậy được rồi, người mang hải tử đi mát mẻ điểm địa phương chờ, đừng bị cảm nắng. chu Ngọc nói xong còn không quên sờ sờ Lục Thành đầu tóc, sau đó mới xoay người đi vào địa điểm thi. chu Ngọc bất chi bất giác đi vào cái này, thế giới trong sách đã tiếp cận non nửa năm thời gian. Lục Thành tại đây nửa năm thời gian biến hóa cũng là phi thường đại, nguyên bản nhỏ nhỏ gầy gầy thoạt nhìn chỉ có 4 năm tuổi đại. Hiện tại dưỡng trắng trẻo mập mạp, ngay cả thân cao đều nhảy 10cm tả hữu đâu. Bất quá liền lấy lục thành hiện tại 1 mét 2 không đến thân cao tới nói, mặc kệ là ở Chu Ngọc 1m68 thân cao trước mặt vẫn là quý cảnh 1m86 thân cao trước mặt, đều vẫn là cái củ cải nhỏ. Kỳ thật Chu Ngọc vẫn là lần đầu tiên có người cùng đi tham gia thi đại học, xuyên thư trước, Chu Ngọc cha mẹ đã sớm ở nàng 18 tuổi phía trước liền lần lượt ly thế. Cho nên phía trước ở Chu Ngọc tham gia thi đại học là lúc là không có bất luận kẻ nào tới đưa nàng sở hữu khảo thí trong quá trình. Đều là Chu Ngọc một mình một người lẻ loi mà vượt qua. Hôm nay Lục Thành nói muốn tới đưa nàng thời điểm, Chu Ngọc kỳ thật trong lòng vẫn là thật cao hứng, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mùng 7 tháng 7 buổi sáng khảo thí khoa là ngữ văn, Chu Ngọc bắt được bài thi lúc sau, đại khái nhìn lướt qua, liền phát hiện bài thi thượng đề mục đều không tính khó, nàng hơi thêm suy tư sau liền bắt đầu đáp đề. 3 cái giờ khảo thí thời gian, Chu Ngọc chỉ dùng không đến 2 cái giờ cũng đã đáp xong rồi. Kỳ thật nếu không phải ngữ văn loại này muốn biết rất nhiều tự khoa, Chu Ngọc phỏng trường một giờ tả hữu nên có thể đáp xong rồi. Bất quá cứ việc Chu Ngọc đã viết xong sở hữu khảo đề đáp án, nhưng thi đại học là không cho phép trước tiên nộp bài thi, cho nên Chu Ngọc đáp xong đề sau cũng không có sốt rồi đi, mà là đem giải bài thi cẩn thận lại kiểm tra rồi hai lần. Rốt cuộc tới rồi nộp bài thi thời gian, Chu Ngọc lúc này mới giao xong bài thi, hướng trường thi ngoại cùng Lục Thành cùng với Quý Cảnh Phương hướng đi đến. Đi ra địa điểm thi đại môn Chu Ngọc xa xa mà liền thấy được trong đám người quý cảnh cùng Lục Thành, quý cảnh sắc mặt có điểm không đúng, mà nhưng Lục Thành càng là một bộ sắc bị khí khóc bộ dáng. Làm sao vậy, Thành Nhi? Chu Ngọc đi ra phía trước, vẻ mặt khó hiểu mà mở miệng do hỏi. Nương, các nàng nói đã kết hôn người là không thể tham gia thi đại học, người cùng cha chẳng lẽ đã ly hôn sao? Lục Thành này một chút càng nghĩ càng bị khuất, đã nhịn không được khóc lên. Chu Ngọc tức khắc cảm thấy đầu đại, nàng như thế nào đem này một vụ cấp đã quên. Thập niên 80 thời điểm, tham gia thi đại học là có hạn chế điều kiện, đó chính là cần thiết là tuổi ở 25 một tuổi dưới, hơn nữa là chưa lập gia đình. Chu Ngọc phía trước cầm thân phận chứng đi báo danh tham gia thi đại học thời điểm, còn ở nghi hoặc nàng tin tức lan thượng vì cái gì biểu hiện chính là chưa lập gia đình mà không phải tang ngẫu gì đó. Bất quá hiện tại Chu Ngọc cũng giải thích không rõ ràng lắm, nàng tổng không thể nói cho Lục Thành hiện tại hắn bên người người không phải hắn thân cha, hắn thân cha đã chết đi. Nhưng nếu là không thể nói ra Trần tướng nói Hiện tại nàng có thể lấy chưa lập gia đình thân phận tham gia thi đại học lại là hẳn là như thế nào giải thích. Cha trước kia hồi bộ đội thời điểm đi gấp, còn không có tới kịp cùng ngươi nương lanh chứng. Chờ ta trở lại thời điểm, ngươi nương lại muốn tham gia thi đại học, này không nghĩ chờ ngươi nương thi đại học xong liền đi lanh chứng sao. Quý cảnh giúp chú Ngọc giải thích nói. Chú Ngọc mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy này một vụ hẳn là xem như viên đi qua. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, này không giải thích còn hảo. Một giải thích Lục Thành liền vẻ mặt hoài nghi mà nhìn nàng cùng quý cảnh, sau đó liền nghe được Lục Thành mở miệng nói. Thật vậy chăng? Đến lúc đó ta cần phải tận mắt nhìn thấy các ngươi đi lanh chứng. Chu Ngọc như thế nào cảm thấy Lục Thành vấn đề này như là một cái hô to. Nhưng là hiện tại nàng cũng không hảo phủ định, đành phải có lệ mà nói tránh đi. Hảo hảo, đừng khóc, chúng ta đi ăn cơm chưa đi. Hảo đi. Lục Thành có điểm không tình nguyện mà mở miệng nói, đi thời điểm còn không quên quay đầu lại trừng mắt nhìn vài lần. Vừa rồi ở trước mặt hắn nói nàng nương nói bậy hai cái lao bà. kia hai cái lao bà thế nhưng nói ngươi nương cùng cha ngươi ly hôn, ngươi nương thi đậu đại học liền không cần cha ngươi cùng ngươi, hảo hảo một cái xoáy tiểu hỏa cùng một cái đáng yêu bà bảo, lập tức liền phải không có lao bà, không có nương. chu Ngọc không có chú ý tới lục thành quay đầu lại động tác nhỏ, bất quá quý cảnh nhưng thật ra giải thích một phen lục thành vì cái gì sẽ khóc, cùng với thuật lại một phen kia hai trung niên phụ nữ lời nói. chu Ngọc nghe được quý cảnh sở thuật lại nói sau tức khắc liền cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá vì tránh cho lục thành cả ngày tưởng đông tưởng tây, chu ngọc vẫn là mở miệng an ủi hai câu, nương sẽ không không cần ngươi, đừng nghe bọn họ nói bừa, vậy ngươi sẽ không cần cha sao? lục thành lại tựa hồ nghe ra chu ngọc ý tứ trong lời nói, không thuận theo không buông tha hỏi, chu ngọc trong lúc nhất thời bị lục thành cấp hỏi đến á khẩu không trả lời được, vốn dĩ nàng tưởng trầm mặc mang quá cái này đề tài, nhưng là nhìn đến lục thành một bộ lại muốn khóc biểu tình, chu ngọc cũng là sợ, sẽ không sẽ không. Đừng khóc ngươi. Chu Ngọc thật là không rõ, này Lục Thành phía trước ở quý cảnh không có tới phía trước còn rất ngoan, rất ít sẽ khóc, cũng không có như vậy khó chơi. Như thế nào quý cảnh tới lúc sau, này Lục Thành trở nên như vậy khó chơi, hơn nữa động bất động liền làm nũng liền khóc, thật là làm người đau đầu. Bất quá Chu Ngọc đảo không phải thật sự cảm thấy phiền chán như vậy Lục Thành, nàng ngược lại cảm thấy như vậy sẽ khóc sẽ làm nũng Lục Thành, mới là một cái bình thường tiểu hài tử nên có bộ dáng, cho nên nàng đối đại như vậy Lục Thành cũng thường xuyên sẽ thoáng rung túng một chút. Nương hôm nay giữa chưa muốn ăn cái gì. Không có người phát giác Lục Thành khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung. Lục Thành kỳ thật trong lòng minh bạch. Hán nương là nhất ăn chính mình này một bộ. Chỉ cần chính mình làm nũng trang đáng thương, nương đại đa số sự tình đều là sẽ đồng ý. Thành nhi muốn ăn cái gì? Chu Ngọc mở miệng hỏi, nàng chính mình đối với ăn cái gì nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Nàng cũng không phải một cái kén ăn người. Ăn cái gì đều có thể. Nghe được Chu Ngọc trả lời. Lục Thành lại không hài lòng, hắn nghiêm trang mà mở miệng nói, hôm nay là nương thi đại học đại nhật tử, khẳng định muốn xem nương muốn ăn cái gì liền ăn cái gì à. Hảo, chúng ta đây đi ăn chút cơm, tùy tiện điểm hai cái đồ ăn cùng một chén canh, các ngươi cảm thấy đâu. Chu Ngọc thấy Lục Thành tiểu tử này khó được có lương tâm, đảo cũng không có lại cự tuyệt, mà là đề nghị nói. Có thể, đều nghe ngươi. Quý cảnh đối này càng không có gì ý kiến, dù sao mặc kệ là Lục Thành vẫn là Chu Ngọc gọi món ăn. Đều là không tới phiên hắn tới gọi món ăn, hắn chỉ có một trả tiền mệnh. Ba người tìm một nhà tiệm cơm, chú Ngọc tùy tiện điểm hai hơn một tố còn có một canh, bọn họ đơn giản ăn một chút, lại liền ở tiệm cơm tiếp tục nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, bọn họ liền hướng trường thi phương hướng đi đến. Bảy tháng thời tiết đã có chút nóng mức, đặc biệt tới rồi giữa trưa thời điểm, càng là nhiệt không được. Như vậy nhiệt thời tiết, chú Ngọc vốn đang là nói làm lục thanh bọn họ buổi chiều không cần chờ nàng khảo xong, chính mình đi về trước. Nhưng lục thành bọn họ như cũ không có đáp ứng, chỉ là làm Chu Ngọc không cần lo lắng, bọn họ sẽ tìm dâm mát địa phương chờ nàng. Chu Ngọc sốt ruột tiến trường thi, cũng thật sự không lây chuyển được này phụ tử hai người, đành phải dặn dò bọn họ chú ý tránh nóng, đừng bị cảm nắng. Buổi chiều khảo thí khoa là toán học, này đối Chu Ngọc cái này đại học 3 tới nói liền càng là đơn giản, thập niên 80 toán học thi đại học đề cũng không khó, đối với Chu Ngọc tới nói, càng là đơn giản không được. 3 cái giờ khảo thí. Chu Ngọc cũng chỉ là hoa một giờ không đến thời gian cũng đã viết xong. Nhưng bởi vì không thể trước tiên nộp bài thi, Chu Ngọc chỉ có thể đem bài thi lặp đi lặp lại lại kiểm tra mấy lần, đến cuối cùng thời điểm, Chu Ngọc thậm chí có chút mệt nhọc, nàng hôm nay còn không có ngủ chưa đâu. Bất quá Chu Ngọc căn cứ đối thi đại học tôn trọng, cuối cùng vẫn là cố nén buồn ngủ, cũng không có nằm sắp xuống đi ngủ, mà là tay chống gương mặt đánh một cái lại một cái ngủ gật. Rốt cuộc ngao tới rồi nộp bài thi thời gian. Chu Ngọc nhanh chóng mà đem chính mình bài thi giao đi lên, sau đó liền đứng dậy hướng địa điểm thi ngoại đi đến, Nàng có chút lo lắng địa điểm thi ngoại Lục Thành cùng quý cảnh này một chút hẳn là nhiệt hỏng rồi đi. Đi ra địa điểm thi, Chu Ngọc lại là thực dễ dàng liền tìm tới rồi Lục Thành phụ tử hai người, rốt cuộc quý cảnh thân cao đặt ở thập niên 80 ở nông thôn, vậy rất ít có cao. Húng chi, Lục Thành này một chút chính ghé vào quý cảnh phía sau lưng thượng ngủ rồi. Này phụ tử hai người từ xa nhìn lại thấy thế nào đều có một loại hạc trong bầy gà cảm giác. Thành nhi ngủ rồi, như thế nào không mang theo hắn trở về ngủ. Chu Ngọc đi đến quý cảnh bên người, lo lắng sẽ đánh thức lục thành, vì thế nhỏ giọng hỏi. Ta giữa chưa xem hắn mệt nhọc nói đưa hắn trở về ngủ, hắn chết sống không muốn, vẫn luôn lôi kéo ta không chịu trở về, cũng không chịu ngủ. Này không mau muốn tới thi xong thời gian, hắn cường căng không nổi nữa, ở ta phía sau lương thượng ngủ rồi. Quý cảnh một bên cười một bên nhỏ rộng mà tiến đến Chu Ngọc bên thai giải thích nói. Chu Ngọc nghe nói quý cảnh miêu tả, tức khác liền có hình ảnh cảm, khoe miệng độ cùng cũng là ngăn không được thượng dương. Đứa nhỏ này thật là cùng nàng rất giống, mỗi ngày nếu không ngủ ngủ trưa, buổi chiều liền dễ dàng mệt dã rời đâu. L-E-O-S-I-N-G Phân 18 18 Khắc khẩu Chu Ngọc ngữ khí có chút không tốt, nàng không phải thực hỷ. Ta hôm nay khảo thí cũng là mệt dã rời. Mặt sau hơn một giờ đều ở ngủ gật đâu. Chu Ngọc nhìn ngủ lục thành, lại nghĩ đến chính mình buổi chiều viết xong bài thi lại kiểm tra rồi mấy lần, thật sự không phát hiện cái gì sai lầm lúc sau, nhàm chán đánh lên ngủ gật, nhìn không được cười nói. Nghe được Chu Ngọc lời này, quý cảnh lại là có chút lo lắng mà nhăn lại lông mày. Hắn cho rằng Chu Ngọc ý tứ là buổi chiều quá mệt nhọc, căn bản không có biện pháp tập trung lực chú ý giải bài thi. Quý cảnh có chút lo lắng Chu Ngọc năm nay có thể hay không thi đầu đại học. Rốt cuộc cái này niên đại thật nhiều người đều là khảo thật nhiều năm mới có thể thi đầu đại học, Chu Ngọc một năm thi không đầu nói cũng không thể quái nàng. Bất quá, vẫn là muốn chạy nhanh cấp phụ thân viết cái tin, làm hắn đi liên hệ liên hệ trường học, đến lúc đó mặc kệ Chu Ngọc khảo cái gì điểm, đều phải nghĩ cách lộng tới đại học thư thông báo trúng tuyển mới được. Tuy rằng quý cảnh trong lúc nhất thời trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng là trên mặt lại là không hiện, mà là tiếp theo Chu Ngọc nói nói, đúng vậy, thành nhi rất nhiều địa phương đều giống ngươi đâu. cái gì? Lục Thanh tỉnh lại thời điểm liền nghe được quý cảnh câu này không đầu không đuôi nói, trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc. Chu Ngọc quý cảnh thấy Lục Thanh tỉnh, đều là cười cười không nói gì, mà là làm Lục Thành một người chậm rãi nghi hoặc đi. "Cha mẹ, các người rốt cuộc đang nói cái gì a?" Lục Thanh có chút tò mò hỏi, hắn không biết chính mình ngủ này trong chốc lát. "Cha mẹ thế nhưng con hắn nói nhỏ. Tình Liên xuống dưới chính mình đi thôi, cha ngươi có ngươi đều ra một thân hãn, các ngươi không nhịn sao?" Chu Ngọc cười cười vẫn là không có giải thích chỉ là ở nhìn đến quý cảnh cổ mồ hôi là lúc, nhịn không được mở miệng nói. Lục Thánh nghe được nương nói như vậy, liền lập tức cảm giác được chính mình phía sau lưng bị thái dương phơi thật sự năng, cha phía sau lưng rán chính mình vị trí cũng thực nhiệt. Lục Thanh phát giác chính mình đã ra một thân hãn, hắn lập tức lớn tiếng nói, cha, mau buông ta xuống, ta có thể chính mình đi. Quý cảnh cười cười không nói gì, bất quá nhưng thật ra thuận theo ngồi sổm xuống thân tới, đem Lục Thanh vững vàng mà thả xuống dưới. Ba người trở lại sân thời điểm. Liên phát hiện Sở Phu Nhân đã đem cơm chiều làm tốt, ở cửa chờ bọn họ trở về đâu. Sở Phu Nhân cùng với quý cảnh dọn đến Chu Ngọc cách vách này nửa năm trong lúc, Lục Thành mỗi ngày cũng sẽ đi xem Sở Phu Nhân, một ngụm một cái nãi nãi, nãi nãi mà đều. Sở Phu Nhân trong khoảng thời gian này bởi vì có Lục Thành tồn tại, cũng là vẫn luôn đều vẫn duy trì tốt đẹp tâm tình. Hơn nữa này nửa năm Chu Ngọc vẫn luôn ở không ngừng cấp Sở Phu Nhân dùng trung dược điều trị thân thể, hiện tại Sở Phu Nhân thân thể đã hào rất nhiều. Nàng có đôi khi cũng sẽ lại đây Chu Ngọc bên này hỗ trợ làm làm cơm, hoặc là giúp tiểu lục thành tẩy giặt quần áo gì đó, nhưng thật ra giảm bất Chu Ngọc một ít việc nhà. Nương, người như thế nào không ngồi vào trong phòng mặt chờ. Quý cảnh nhìn thấy chính mình nương thế nhưng cầm một phen ghế dựa ngồi ở sân cửa dưới bóng cây chờ bọn họ trở về, lập tức có chút lo lắng cho mình nương thân thể sẽ chịu không nổi. Không có việc gì không cần lo lắng, ta cũng không thế nào nhiệt. Sở phu nhân mở miệng tùy tiện giải thích một câu. Sau đó liền xoay mặt đối lục Thành cùng với Chu Ngọc nói, Ngọc Nhi, Thành Nhi, ta làm tốt cơm chiều, các người đem đổ vật bông, rửa rửa tay, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều đi. Nhìn thấy chính mình nương thế nhưng tùy tiện nói một câu lúc sau liền bắt đầu làm lơ chính mình, quý cảnh có chút vô lực phun tạo, nhưng vẫn là đi đến chính mình mẫu thân bên người muốn xem xét một phen nàng hay không thật sự không có việc gì, thuận tiện đỡ mẫu thân đi trở về đi. Tuy rằng này một đời ở Chu Ngọc điều trị hạn, Quý cảnh mẫu thân thân thể đã không giống kiếp trước như vậy hư nhực rồi, nhưng là quý cảnh nghĩ đến mẫu thân kiếp trước ly thế trước suy yếu bộ dáng, đáy lòng rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng này một đời cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Tiểu tử thúi, ngươi làm gì? Sở phu nhân rút ra tay, không cho quý cảnh đỡ nàng, nàng mới hơn 40 tuổi hảo đi. Lại không phải 7 chục tuổi lao thái thái, làm gì muốn tới đỡ nàng? Thấy chính mình mẫu thân như vậy trung khí 10 phần bộ dáng, quý cảnh nhịn không được khỏe miệng dơ lên. Có lẽ này một đời có chu ngọc tồn tại, hết thể đều trở nên bất đồng. Quý cảnh phụ thân kiếp trước chính là bởi vì cấp tính tâm ngạnh không có kịp thời cứu trị mà tử vong, nhưng này một đời bởi vì có chu ngọc tồn tại, đã trở nên tránh cho cái kia kết cục. Có lẽ, thật sự có thể thay đổi đời trước kết cục. Tiểu tử ngươi, choáng vắng A. Sở phu nhân thấy tử quả nhiên nhi tử bị chính mình mắng thế nhưng còn đang cười, nhịn không được đem chính mình tay phong tới quý cảnh trên chán, cảm nhận được cũng không năng sau, lại lầm bẩm. Này cũng không phát xuất ra. Mẹ, ngươi làm gì? Quý cảnh cảm nhận được chính mình mẫu thân động tác, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau này lui một bước mở miệng nói. Tiểu tử thúi, không có việc gì còn không đi vào hỗ trợ thịnh cơm bưng thức ăn. Sở phụ nhân thấy chính mình nhi tử khôi phục bình thường, vì thế mở miệng phân phó nói. Quý cảnh đứa môi, xoay người hướng phòng bếp đi đến, một bên còn không quên nhỏ giọng nói thầm nói, liền biết Ngọc Nhi, Thành Nhi, cũng không biết kêu ta cảnh nhi. Sở Phu Nhân đi theo Quý Cảnh phía sau không xa, nghe được Quý Cảnh nói thầm, tiến lên một phen méo Quý Cảnh lỗ thai, Sau đó ở Quý Cảnh bên thai lớn tiếng hô câu, Cảnh Nhi, còn không mau cấp lao nương đi bưng thức ăn. Quý Cảnh nào gặp qua chính mình nương như vậy hành động, hắn mâu thân ở kinh đô chính là có tiếng tiểu thư khuê cát, danh môn vọng tộc, mỗi tiếng nói cử động đều là đoan trang cao quý. Hiện tại thế nhưng sẽ nắm hắn lỗ thai giống hắn, thật là khó gặp. Bất quá Quý Cảnh đảo cảm thấy như vậy thân cũng khá tốt, ít nhất thoạt nhìn có sức sống nhiều. Nhưng là vì tránh cho lại lần nữa bị nhéo lốt hay, Quý Cảnh vẫn là nhanh hơn một bước, đi đến phòng bếp cửa. Lúc này Chu Ngọc vừa vặn bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới, Quý Cảnh tìm đúng thời cơ liền đoạt lấy Chu Ngọc trong tay bưng mâm, sau đó hướng phòng khách đi đến. Chu Ngọc bị Quý Cảnh này nhanh chóng lấy đi mâm động tác, làm đến trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Sở phu nhân. Không có gì, hắn khả năng đói bụng. Sở phu nhân lại khôi phục nàng bình thường đoan trang khí chất mà không hồng tâm không nhảy mà mở miệng nói. Trong lòng lại nghĩ đến, nàng cũng không thể cấp con dâu lưu lại hư ấn tượng. Chu Ngọc nghe được sở phu nhân trả lời, cũng không nghi ngờ có hắn, vì thế liền tiến phòng bếp đi tiếp tục bưng thức ăn gì. 7 tháng 9 ngày hạ, thi đại học cuối cùng một môn khoa cuối cùng là kết thúc, Chu Ngọc thi đại học phục xem như có thể hạ màn. Thi đại học này 3 ngày, Lục Thành cùng Quý Cảnh mặc kệ Chu Ngọc khuyên như thế nào nói đều thị phi muốn đi làm bạn nàng khảo thí, Chu Ngọc đối này cũng là không có cách nào Tuy rằng biết lục thành bọn họ là xuất phát từ hảo tâm, nhưng là bên ngoài như vậy nhiệt thời tiết. Quý cảnh là đại nhân còn hảo, lục thành như vậy tiểu là thực dễ dàng bị cảm nắng. Vì thế, Chu Ngọc liền hướng 088 Hào hệ thống xin mấy viên nhi đồng cũng có thể dùng tránh nóng dược. Đối này hệ thống nhưng thật ra thực sản khoái mà liền đáp ứng rồi, rốt cuộc này vẫn là ký chủ lần đầu tiên thỉnh nó hỗ trợ đâu, thống chi tránh nóng dược lại không phải cái gì chân quý dược. Thì xong về đến nhà ăn cơm chiều trong lúc, Chu Ngọc có chút thất thần. Nàng nghĩ đến chờ đi kinh đô lúc sau hẳn là như thế nào tìm kiếm chính mình xuyên thư trước cha mẹ rơi xuống, dựa theo thời gian tôi tính, bọn họ hiện tại phòng trừng cũng chỉ có 18 tuổi tả hữu, Chu Ngọc cũng không biết chính mình có thể hay không nhận ra bọn họ. Hơn nữa cũng không biết cha mẹ nàng rốt cuộc có ở đây không thế giới này. Chu Ngọc nghĩ nghĩ liền không khỏi nhíu mày. Quý cảnh thấy Chu Ngọc nhíu mày, cho rằng nàng là ở lo lắng khảo thí không khảo hảo, năm nay không thể đi kinh đô. Rốt cuộc Chu Ngọc ở trước mặt hắn nói qua khảo thí thời điểm có đôi khi sẽ ngủ gật. Ngọc Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta quay đầu lại liền cho ta cha viết thư, đến lúc đó cho ngươi viết cái thư đề cử gì đó, ngươi năm nay khẳng định sẽ có trường học tượng. Quý cảnh chờ ăn cơm xong không ai thời điểm, đem Chu Ngọc đánh đổ một bên sau đó mở miệng nói. Chu Ngọc nghe được quý cảnh lời này trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, chờ thêm vài giây mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc mà nhìn quý cảnh mở miệng nói, ngươi đang nói cái gì. Ngươi sẽ không cho rằng ta là bởi vì thi đại học không khảo hảo, cho nên phiền lòng đi. Quý cảnh thấy Chu Ngọc cái này phản ứng, lập tức trong lòng ám đạo không xong, khẳng định là chính mình hiểu lầm, cái kia. Chẳng lẽ không phải sao? Không phải, ta khảo khá tốt, ngươi không cần có cái gì thêm vào động tác, ta điểm cũng đủ thi đậu ta muốn đi cái kia trường học. Chu Ngọc ngữ khi có chút không tốt, nàng không phải thực thích loại này dở cho hành vi, tuy rằng Quý cảnh là xuất phát từ hảo tâm, nhưng là này đối với người khác tới nói. Là phi thường không công bằng. Thực xin lỗi, ta quý cảnh không nghĩ tới Chu Ngọc sẽ như vậy phản cảm chính mình vừa rồi theo như lời nói, trong lúc nhất thời không biết hẳn là như thế nào xin lỗi. Chu Ngọc lúc này cũng cảm thấy chính mình vừa rồi ngựa khí quá nặng, vì thế một lát sau, thở dài một hơi vẫn là tiếp tục nói, nhớ rõ ta phía trước nói kia ba cái điều kiện sao. Một trong số đó chính là đi kinh đô về sau không cần nhúng tay chuyện của ta, về sau chuyện của ta, ngươi không cần nhọc lòng, ta chính mình đều sẽ an bài tốt. Tuy rằng Chu Ngọc ngữ khí hòa hoan vài phần, nhưng là nói ra nói lại là một chút sẽ không làm người cảm thấy nhẹ nhàng. Quý cảnh nghe được Chu Ngọc nói, nháy mắt càng thêm trộn dạ, cảm thấy chính mình lần này là thật trọc Chu Ngọc sinh khí. Quý cảnh vừa định lại mở miệng giải thích vài câu, lúc này Lục Thành lại từ cách vách đã trở lại. Cha mẹ, các người đứng ở trong viện làm gì? Lục Thành lúc này chính cao hứng đâu, cũng không chú ý tới chính mình cha mẹ sắc mặt đều có chút không đúng, chỉ là nghi hoặc bọn họ đứng ở trong viện làm gì. Lý gì à? Thấy Lục Thành trở về, Chu Ngọc cũng không nghĩ lại tiếp tục đề tài vừa rồi, mà là cười đáp lại nói, không có gì, mới vừa cơm nước xong, ra tới toàn bộ. Nga, như vậy a. Lục Thành đối với Chu Ngọc nói cũng không có hoài nghi, lại nhìn đến chính mình cha xử tại nơi đó bất động, Lục Thành đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, vì thế hưng phấn mà mở miệng nói, cha, ngươi như thế nào còn không quay về nghỉ ngơi, ngươi hôm nay muốn lại đây cùng nương cùng nhau ngủ sao? phía trước Quý Cảnh vẫn luôn cùng sở phu nhân ở tại cách vét sân, Chu Ngọc cùng Lục Thành còn lại là cùng phía trước giống nhau ngủ ở Chu Ngọc thuê cái này trong viện. Lục Thành do hỏi nhiều hơn thứ chính mình cha mẹ vì cái gì không ở cùng nhau, đối này Chu Ngọc cùng Quý Cảnh giải thích đều là bởi vì Chu Ngọc muốn thi đại học, vì không chậm trễ Chu Ngọc ôn tập, cho nên muốn cách ra ngủ tương đối hảo. Đối với cái này giải thích, Lục Thành tuy rằng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là vẫn là tiếp nhận rồi. Nhưng hiện giờ thi đại học kết thúc. Như vậy có phải hay không chính là nói. Cha mẹ liền có thể ngủ ở một cái trong phòng. Lục Thành ngấm lại liền có điểm cao hứng. L-E-O-S-I-N-G Phân 19 19 Cung phòng quý cảnh một suốt đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Nhìn Lục Thành hương phấn biểu tình, Chu Ngọc hiện tại chỉ cảm thấy có điểm đầu đại. Lúc ấy bởi vì khoảng cách thi đại học còn có thời gian rất lâu, Chu Ngọc nghỉ chờ thêm mấy tháng, Lục Thành khẳng định liền sẽ đã quên chuyện này. Ai biết đứa nhỏ này căn bản là không quên. Thế nhưng ở thi đại học mới vừa kết thúc đêm nay liền một lần nữa nhắc tới tới. Chu Ngọc dùng ánh mắt ý bảo quý cảnh tưởng cái lấy cớ, nhưng quý cảnh này một chút đầu góc cũng có chút thành hồ nháo, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cái hảo lấy cớ, chỉ là ấp ha ấp đúng mà nói, phòng quá nhỏ, không địa phương ngủ, trở về sau về kinh đô rồi nói sau. Cái gì? Lục Thánh nơi nào có thể tiếp thu cái này lý do, lập tức liền phải khóc lớn, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Các người lừa tiểu hải tử. Mới vừa trở lại cách vách sân không bao lâu sở phu nhân, nghe được bên này lục thành khóc nháo thanh âm, lập tức đuổi lại đây, sau đó quan tâm mà dò hỏi một phen lục thành nguyên do, thế mới biết lục thành rốt cuộc là vì cái gì muốn khóc. Đứa con này ngươi hôm nay liền cùng Ngọc Nhi ngủ một cái nhà ở đi, không thể lừa gạt tiểu hài tử không phải sao, phải làm cái hảo tấm ương. Sở phu nhân nghiêm trang mà mở miệng nói, không có người chú ý tới khỏe miệng nàng ngăn không được ý cười. Sở Phu Nhân mấy ngày này đã sớm nhìn ra đến chính mình Đại Nhi tử đối Chu Ngọc có hảo cảm, chỉ là ngại với thân phận vẫn luôn cùng Chu Ngọc vẫn duy trì khoảng cách. Nhưng kỳ thật Bân Nhi đã qua đời, huống chi Chu Ngọc cùng Lục Bân căn bản không có lãnh chứng, ngay cả hôn lễ cũng chưa tới kịp làm liền đi bộ đội, ở Sở Phu Nhân xem ra Chu Ngọc cùng Bân Nhi bọn họ căn bản là không tính là là kết hôn. Chu Ngọc tốt như vậy một cái cô nương, Đại Nhi tử không biết chủ động tranh thủ, kia chỉ có thể chính mình cùng Tôn Tử cùng nhau nhiều ở phía sau quạt gió thêm tuổi. À, Chu Ngọc không nghĩ tới sở phu nhân sẽ nói như vậy, rốt cuộc chính mình cùng Quý Cảnh giả trang phu thê quan hệ, sở phu nhân lại không phải không biết. Chu Ngọc trong lúc nhất thời có chút nhíu mày, nhưng theo sau lại nghĩ đến cái gì, đảo cũng không có lập tức phản bác sở phu nhân nói. Quý Cảnh cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình mẫu thân hôm nay sao lại thế này, nhưng là nghĩ đến chính mình mới vừa chọc Chu Ngọc sinh khí, hiện tại nếu là lại không ngăn cản chuyện như vậy phát sinh, Quý Cảnh cảm thấy Chu Ngọc khả năng sẽ càng tức giận. Cũng đúng. Không được." Chu Ngọc cùng Quý Cảnh thanh âm đồng thời vang lên, nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, kia thanh không được lại là từ Quý Cảnh trong miệng phát ra thanh âm. Chu Ngọc, Sở phu nhân cùng với Lục Thành nghe được Quý Cảnh nói gì đó về sau, các nàng ba người ánh mắt nháy mắt tất cả đều tập trung tới rồi Quý Cảnh trên người. Quý Cảnh bị các nàng nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời có chút không được tự nhiên, cũng không biết như thế nào tiếp tục nói tiếp. "Thanh Nhi không khóc, hôm nay đi mãi mãi nơi đó ngủ đi." Sở phu nhân lựa chọn làm lơ Quý Cảnh nói. Này đại nhi tử trước kia ở kinh đô thời điểm thoạt nhìn rất thông minh, như thế nào hiện tại thoạt nhìn như vậy vụ về, nàng đều có điểm không nghĩ thừa nhận đây là con trai của nàng. Hảo a hảo a Lục thành nhìn đến mãi mãi cho chính mình đưa mắt ra hiệu, lập tức trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa hắn vừa rồi khóc nháo vốn dĩ cũng chính là diễn, hiện tại mãi mãi lên tiếng, lục thành đương nhiên là lập tức liền đỉnh chỉ khóc náo loạn. Hắn vui vẻ ra mặt mà dắt mãi mãi tay liền hướng cách vách sân đi đến. Chu Ngọc trong viện lại chỉ còn Chu Ngọc cùng Quý Cảnh hai người. Trường hợp có một lát xấu hổ, vẫn là Quý Cảnh trước nhịn không được mở miệng do hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Ngươi ngủ lục thành tiểu giường. Chu Ngọc ngước mày, trang Quý Cảnh liếc mắt một cái, xoay người liền về phòng. Lục thành tiểu giường, Chu Ngọc phía trước làm người làm vẫn là rất gián chắc, nhưng là kia dù sao cũng là cái nhi đồng giường, chỉ có 1 mét 80 đến chiều dài, độ rộng cũng chỉ có một mét tả hữu, một cái thành nhân ngủ đi lên. Phỏng chừng liền xoay người đều khó, nhưng Chu Ngọc là tuyệt đối sẽ không mời quý cảnh cùng nàng ngủ ở trên một cái giường. Rốt cuộc Chu Ngọc có thói ở sạch không nói, còn thực chán ghét người khác đụng vào. Chu Ngọc giường đôi tuy rằng có 1 mét năm khoan 2 mét tả hữu trường, nhưng là nếu là hai cái thành nhân ngủ ở mặt trên, nếu ban đêm xoay người gì đó khó tránh khỏi sẽ đụng tới lẫn nhau. Chu Ngọc khẳng định là muốn ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh. Chu Ngọc ở cái này thế giới trong sách, duy nhất không chán ghét tiếp xúc chỉ sợ cũng chỉ có tiểu lục thành mà thôi đến nỗi quý cảnh, chu ngọc cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian ngắn còn không thể tiếp thu hắn ly chính mình thân cận quá. quý cảnh cùng chu ngọc như thế nào cũng ở chung mau non nửa năm, đối với chu ngọc một chút tiểu thói ở sạch cùng chán ghét người khác tiếp xúc, vẫn là hiểu biết. cho nên chu ngọc cái này ăn bài, đảo cũng là quý cảnh dự kiến bên trong, hắn cảm thấy chu ngọc không có làm hắn ngủ ở trên mặt đất đã là thực không tồi. bởi vì có quý cảnh ở, chu ngọc này một chút cũng không thể dụng ý thức đi hệ thống trong không gian đọc sách chỉ có thể ôm một quyển nàng phía trước đi hiệu sách mua y y thư ngồi ở án thư bên xem, Quý cảnh cũng thành thật ngồi ở một bên tìm báo chí tới xem, cũng không có quấy giày Chu Ngọc. Chu Ngọc đọc sách vẫn luôn nhìn đến 10 giờ tả hữu, mới đi phòng vệ sinh rửa mặt, 10 giờ rưỡi tả hữu nàng liền đúng giờ đi vào giấc ngủ. Chu Ngọc làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực quy luật, bình thường đều là 10 giờ rưỡi đi vào giấc ngủ, sáng sớm 6 giờ rưỡi rời giường. Chu Ngọc nằm xuống sau, không vài phút liền ngủ rồi quý cảnh này một chút lại có điểm khó có thể đi vào giấc ngủ. lục thành cái này giường quá tiểu. quý cảnh chân duỗi thẳng sau đều là treo không không nói. hơn nữa quý cảnh từ ký sự bắt đầu chính là một người ngủ một gian phòng ngủ. này kỳ thật cũng là quý cảnh lần đầu tiên cùng khác phái ngủ ở một cái nhà ở. nhưng nhìn thấy chu ngọc nhanh như vậy liền ngủ rồi. quý cảnh có chút thở dài. chính mình chẳng lẽ thoạt nhìn liền như vậy an toàn sao? chu ngọc thế nhưng một chút đều không phòng bị chính mình. quý cảnh một suốt đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Lục thành dường rất nhỏ, hắn cũng không dám xoay người, một phương diện sợ làm ra động tĩnh đánh thức Chu ngọc, về phương diện khác lại lo lắng lấy hắn thể trọng sẽ đem lục thành dường cấp áp sụp, đến lúc đó lại là cái khó có thể giải thích sự tình. Cho nên quý cảnh cơ hồ một đêm đều là bảo trì một cái tư thế, người đều phải cương. Chu ngọc nhưng thật ra một đêm vô ngộng, ngủ đến cùng thường lui tới giống nhau hảo, nàng cũng không biết quý cảnh một đêm đều suy nghĩ cái gì, tỉnh lại thời điểm nhìn đến quý cảnh thời điểm còn có điểm đốc. Nàng đều thiếu chút nữa đã quên tối hôm qua ngủ ở chính mình trong phòng chính là Quý Cảnh. Sớm A. Chu Ngọc phủ thêm áo ngoài nhìn đến Quý Cảnh cũng tỉnh, vì thế liền đánh một lời chào hỏi. Sớm. Quý Cảnh thanh âm có điểm khàn khàn cũng không biết là vừa tỉnh ngủ duyên cớ vẫn là cái gì nguyên nhân. Chu Ngọc mặc tốt áo ngoài, sửa sang lại hảo tự mình cổ áo tay áo, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, cơm sáng ngươi muốn ăn cái gì? A. Nga, ta đều được. Quý cảnh này một chút còn có điểm tinh thần hoàng hốt, hắn một đêm ngủ thật sự không tốt. Chu Ngọc nhưng thật ra không chú ý tới quý cảnh dị thường, nàng hiện tại tưởng chính là cơm sáng nên làm điểm cái gì. Từ quý cảnh cùng sở phu nhân dọn đến cách vách về sau, liền thường xuyên tới Chu Ngọc bên này ăn cơm, Chu Ngọc đảo cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc dù sao nàng mỗi ngày đều phải làm được cấp lục thành ăn, lại nhiều làm một chút quý cảnh cùng sở phu nhân phân lượng cũng không quá lớn phiền thoái. Lại nói quý cảnh mỗi tháng đều sẽ cấp tiền cơm. Hơn nữa trên cơ bản mua đồ ăn mua mễ loại này không tính phiền toái nhưng là phí thời gian sự, đều bị Quý Cảnh ôm đùm đi qua. Có đôi khi sở phu nhân cùng Quý Cảnh cũng sẽ hỗ trợ tẩy hảo, thiết hảo đồ ăn, Chu Ngọc cũng chỉ yêu cầu xào một chút đảo cũng thực phương tiện. Cơm sáng Chu Ngọc làm một nồi cháo rau xanh thịt nạc, sau đó lại chiên mấy cái bánh, nửa giờ tả hữu cũng đã toàn bộ làm tốt. Chu Ngọc về phòng nhìn đến Quý Cảnh này một chút thế nhưng còn ngồi ở lục thành trên cái giường nhỏ phát ốc. Lúc này mới chú ý tới quý cảnh tựa hồ có điểm không thích hợp. Người làm sao vậy? Thối hôm qua không ngủ hảo. Chu Ngọc nhàn nhạt mở miệng do hỏi. Quý cảnh nghe được Chu Ngọc nói, trong lòng tức khắc có loại có khổ nói không nên lời cảm giác. hắn ngày hôm qua cơ hồ một đêm không chấm mắt, liền xoay người đều khó khăn, này một chút thân thể đều cảm giác có điểm đau. Xem ra nếu muốn cái biện pháp về phòng của mình ngủ mới được, nếu đêm nay ngủ tiếp lục thành cái này tiểu dường, quý cảnh chỉ biết có loại sống không còn gì liên tiếp cảm giác A còn hảo, khả năng không ngủ tỉnh đi, quá một lát liền hảo. Quý cảnh tuy rằng ở trong lòng nói thầm, nhưng là trên mặt lại là không dám ăn ngay nói thật. Chu Ngọc nghe được quý cảnh giải thích, không nghi ngờ có hắn, tiếp tục nói, Nga, cơm sáng hảo, người đi kêu sở phu nhân cùng thành nhi tới ăn cơm sáng đi. Quý cảnh nghe vậy cũng không hề trì hoãn, mà là nhanh chóng phủ thêm áo ngoài liền hướng cách vách sân đi đến. Sở phu nhân cùng lục thành thực mau liền ở quý cảnh dẫn dắt lần tới tới, mấy người dùng xong bữa sáng sau. Lục Thành lại đề nghị nói, cha, nương, chúng ta hôm nay đi trên đường đi dạo được không? Quý cảnh nghe được Lục Thành đề nghị, cái thứ nhất phản ứng chính là cự tuyệt, không biết cái này tiểu ra hỏa lại đánh cái quỷ gì chủ ý, hơn nữa hắn hiện tại thực vây, chỉ nghĩ về phòng của mình ngủ. Cũng đúng. Chu Ngọc Nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng rồi, nàng phía trước vì ứng đối thi đại học, đã có thật dài thời gian không có hảo hảo bồi bồi Lục Thành, hiện tại thi xong, bồi Lục Thành đi ra ngoài đi dạo cũng chưa chắc không thể. Đúng vậy. Các ngươi vợ chồng son hảo hảo mang hài tử đi ra ngoài chơi chơi, thành nhi mỗi ngày ở nhà cũng nghẹn hỏng rồi. Sở phu nhân theo chu Ngọc nói tiếp tục mở miệng nói. Nghe được chu Ngọc cùng chính mình mẫu thân nói, Quý Cảnh vừa muốn nói ra cự tuyệt nói lại nuốt trở vào. Hảo đi, cái này ra liền không có hắn có thể làm quyết định thời điểm, Quý Cảnh không tiếng động mà thở dài một chút. chu Ngọc cười cười đáp lại sở phu nhân nói, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy thu thập chén đũa Ngọc nhi, ngươi không vội sống cái này, đợi lát nữa ta tới thu thập Các người sớm một chút đi chơi đi, cơm trưa cũng có thể ở bên ngoài tìm cái tiệm cơm ăn. Sở phu nhân lấy quá chu ngọc trong tay chén đúa, lại thoáng nhìn nhi tử không yên tâm ánh mắt, vì thế tiếp tục nói, không cần lo lắng cho ta, ta lớn như vậy người, cơm trưa chẳng lẽ sẽ không chính mình giải quyết sao? Sở tuyết giao cũng không biết chính mình nhi tử mấy năm nay sao lại thế này, cảm giác hắn phá lệ không yên tâm chính mình thân thể, kia thật cẩn thận mà thái độ, làm đến người tổng cảm thấy rất kỳ quái. Cùng chúng ta cùng đi đi dạo đi. Chu Ngọc cũng có chút không yên tâm sở phu nhân một người ở nhà, tuy rằng sở phu nhân thân thể đã bị điều trị mà hảo rất nhiều, nhưng là mấy năm trước Trung Quy là có chút bị thương căn bản, hơn nữa lại thượng tuổi. Ta không đi. Sở phu nhân kiên trì nói, nàng mới không muốn đi đương bóng đèn, thật vất vả cho chính mình nhi tử sáng tạo cơ hội, nàng nếu như đi, kia không phải hồn phí. Chu Ngọc cùng Quý Cảnh cuối cùng cũng không có thành công khuyên bảo sở phu nhân theo chân bọn họ cùng đi đi dạo. Chu Ngọc đành phải nói, Các nàng sẽ đi sớm về sớm. Chu Ngọc cũng có một đoạn thời gian không có đi dạo phố, phía trước vì tiết kiệm thời gian đọc sách, Chu Ngọc mặc kệ là mua cái gì đồ vật đều trên cơ bản là thắc quý cảnh hỗ trợ mang. Bất quá lần này đi dạo phố, chủ yếu vẫn là bồi Lục Thành đi dạo, đến nỗi Chu Ngọc chính mình, nhưng thật ra không có gì tưởng mua đồ vật. Thanh nhi, ngươi có cái gì muốn mua sao? Chu Ngọc túi đầu dò hỏi bên người Lục Thành. Tạm thời còn không có. Lục Thanh này một chút đôi mắt con cùng trăng non giống nhau. Hán tay trái năm cha, tay phải năm nương, đi ở trên đường, có vô số người đều sẽ hâm mộ bọn họ là hạnh phúc người một nhà. Lục Thành chính là thích loại cảm giác này, đây cũng là Lục Thành muốn đi dạo phố chính yếu nguyên nhân. Chu Ngọc nhưng thật ra không biết Lục Thành suy nghĩ cái gì, chỉ cho rằng Lục Thành đứa nhỏ này còn không có nhìn đến tưởng mua đồ vật. Đi rồi một lát, Chu Ngọc bọn họ đi ngang qua trái cây quán thời điểm, Chu Ngọc vừa mới chuẩn bị lại mở miệng do hỏi Lục Thành muốn hay không mua chút trái cây. Lúc này lại có người ở sau lưng gọi lại Chu Ngọc. Chu Ngọc. Một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm ở Chu Ngọc ba người phía sau vang lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 20 20 Chu Dung thật là ngươi, Chu Ngọc. Nam tử ngữ khí có. Chu Ngọc nguyên bản không nghĩ để ý tới, nhưng là phía sau nam nhân kêu vải thành Chu Ngọc. Chu Ngọc liền tính tưởng làm bộ không nghe được đều không được. Bởi vì ngay cả một bên lục thành cùng quý cảnh đều nghe được danh mạnh, Chu Ngọc đành phải dừng lại bước chân. Nghi hoặc mà xoay người nhìn về phía kêu ra bản thân tên nam nhân. "Thật là ngươi, Chu Ngọc." Nam tử ngữ khí có chút kích động đồng thời, thần sắc lại có điểm không tốt. Chu Ngọc nhíu nhíu mày, cẩn thận đánh giá vài lần cách đó không xa này thoạt nhìn có 30 tuổi tả hữu nam nhân, sau đó liền ở trong đầu nhanh chóng siêu tầm có quan hệ người nam nhân này ký ức. Thức mau, Chu Ngọc liền nghĩ tới vị này kêu ra bản thân tên nam nhân là ai. "Chu Dũng, Nguyên chủ Kaka." Ca ca. Chu Ngọc Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta tìm ngươi thật dài thời gian cũng chưa tìm được, ngươi đi đâu? Chu Dung có chút sinh khí điệu đạo, nhưng là đương hắn nhìn đến Chu Ngọc bên người quý cảnh cùng Lục Thành Khi, đột nhiên khiếp sợ mà cơ hồ nói không ra lời, "Lục Vân, ngươi không phải đã chết sao?" Chu Dung này một chút cũng có chút không phục hồi tinh thần lại, hắn không rõ vì cái gì đã chết người, thế nhưng không chết, còn hảo hảo đứng ở chỗ này. "Ngươi nói cái gì đâu? Cha ngươi mới đã chết." Lục Thanh Vốn đang không biết trước mắt Thúc Thúc đang nói cái gì, nhưng là nghe được hắn thế nhưng nói chính mình cha đã chết, lập tức tức giận mà mở miệng nói. Quý cảnh không biết trước mắt nam nhân là ai, nhưng là thấy hắn thế nhưng nhận thức chính mình cùng Chu Ngọc, trong lúc nhất thời cũng không có đáp lại nam nhân nói, hắn chuẩn bị trước tính xem này biến, tỉnh đến cuối cùng lại lòi. Ngọc Nhi, ngươi không dên một tiếng đã dọn đi rồi, ta cùng cha mẹ đều thực lo lắng ngươi. Chu Dung thấy Lục Bân ở một bên, ngựa khí cũng không có phía trước như vậy vọng. Ngược lại có vẻ có chút trọc dạ. Các ngươi không phải dùng 100 đồng tiền đem ta bán cho Lục Bân sao? Hiện tại ở trước mặt ta diễn cái gì diễn? Chu Ngọc hồi tưởng khởi nguyên chủ trong trí nhớ tinh tiết, tức khác đối chu Ngọc người nhà cũng chưa cái gì hảo cảm. Muội muội, lời nói cũng không thể nói như vậy khó nghe à, đó là Lục Bân cấp lễ hỏi tiền, như thế nào có thể giao hàng à lúc ấy không phải đệ đệ kết hôn cần dùng gấp tiền sao? Chúng ta cũng là không có cách nào chu Dũng giải thích nói. Hảo, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Không cần quanh co lòng vòng, ta kiên nhẫn hữu hạn. Chu Ngọc Ngư khí không được tốt lắm, ánh mắt cũng dị thường lạnh nhạt. Chu Dũng nhìn như vậy muội muội trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác có chút xa lạ, nhưng nghĩ đến gần nhất trong nhà tình huống, vẫn là căng ra đầu mở miệng nói: "Muội muội, gần nhất ngươi đại tẩu cùng em dâu đều sinh hài tử, yêu cầu mua điểm bổ phẩm bổ bổ, không biết ngươi có thể hay không?" "Không thể, các ngươi nếu đã đem ta bán, kia về sau coi như ta đã chết, không cần lại đến quấy rầy ta sinh hoạt." Chu Ngọc nói xong cũng không đợi Chu Dũng nói cái gì nữa, mà là xoay người chuẩn bị rời đi, nàng không nghĩ cùng nguyên chủ cha mẹ ca ca cái gì mà lại dây dưa đi xuống. Chu Dũng thật vất vả nhìn thấy chính mình muội muội, trước đó vài ngày lại nghe nói muội muội được đến một tuyệt bút tiền ăn ủi, hiện tại sao có thể dễ dàng như vậy mà khiến cho Chu Ngọc rời đi? Chu Ngọc, ngươi hiện tại có tiền liền không nhận cha mẹ huynh đệ đúng không? Chu Dũng hô. Chu Dũng giọng rất lớn, xung quanh người ánh mắt trong nháy mắt đều tập trung đến Chu Ngọc đám người trên người. Ta nói đi, nguyên lai like các ngươi là đánh kia một bút tiền an ủi ý tưởng. Chu Ngọc cuối cùng suy nghĩ cẩn thận vì cái gì nguyên chủ gả đến Lục Bân gia 2 3 năm, nhà mẹ đẻ người chưa bao giờ quản không hỏi, hiện tại bọn họ ngược lại như vậy gấp không chờ nổi thấu đi lên, nguyên lai like là nghe nói tiền an ủi sự tình. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ khai cái này khẩu? Đừng nói tiền an ủi không bao nhiêu tiền, cho dù có, kia cũng là Lục Bân lấy mệnh đổi lấy tiền, các ngươi như thế nào có mặt tới đánh cái này tiền chủ ý? Chu Ngọc xoay người lạnh lùng mà mở miệng nói, người ở chung quanh nghe đến Chu Ngọc nói, nháy mắt minh bạch sự tình ngọn nguồn, đầu hướng Chu Dũng ánh mắt đều trở nên có chút khinh thường. Chu Dũng bị chung quanh người khác thường ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên, nhưng là hắn hiện tại đã không có đường lui, hắn đòi tiền mục đích cũng không phải giống hắn vừa rồi nói như vậy là muốn mua đồ bổ cái gì, mà là chính hắn ở bên ngoài thiếu rất nhiều nợ cơ bạc, Chu Dũng hiện tại bị chủ nợ truy, mỗi ngày đều chết lo lắng đề phòng. Lục Bân không phải không chết, Ngươi trước đem tiền đều cấp Kaka, về sau Kaka nhất định sẽ trả lại ngươi." Chu Dung không cam lòng mà tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi sẽ còn? Ta cùng Lục Bân kết hôn mấy năm nay trợ cấp các ngươi tiền còn thiếu, kết quả đâu, ngươi còn một phân sao? Năm trước ta cùng hài tử đều phải chết đói thời điểm, đi theo các ngươi mượn mấy đồng tiền, các ngươi là thái độ như thế nào, chẳng lẽ đã quên sao?" Chu Ngọc cảm xúc tựa hồ bị nguyên chủ ký ức ảnh hưởng một lát, trong ánh mắt toát ra nồng đậm đau thương cùng với phẫn nộ. Quý cảnh vẫn luôn chú ý Chu Ngọc, đương nhiên cũng chú ý tới Chu Ngọc trong nháy mắt kia đau thương. Tức khắc chỉ cảm thấy trong lòng có chút nghẹn muốn chết, nhưng là vẫn là vươn tay vô vỗ Chu Ngọc bả vai tỏ vẻ an ủi. Sau đó theo Chu Ngọc mà lời nói, tiếp tục mở miệng nói: đừng làm ta lại nhìn đến các ngươi. Bằng không Chu Ngọc trước kia cho các ngươi tiền, ta sẽ làm các ngươi liền buồn mang tức còn bồi thường tới. Chu Dũng bởi vì Quý cảnh nói những lời này, tức khắc không dám lại dây dưa. Chu Dũng lo lắng đem bọn họ bức nóng nảy nàng thật sự sẽ cùng chính mình đòi tiền. Nhưng như vậy rời đi cũng quá mất mặt, vì thế Chu Dũng tráng khởi lá gan hung tận mà trừng mắt nhìn Chu Ngọc bọn họ liếc mắt một cái lúc sau, mới xoay người rời đi. Quý cảnh có trong nháy mắt thật muốn đi lên tấu Chu Dũng một đốn, nhưng là Chu Ngọc lại kéo lại hắn vào áo, sau đó lắc lắc đầu. Không cần thiết cùng loại người này so đo, chúng ta thực mau liền phải rời đi nơi này, đến lúc đó khả năng không bao giờ sẽ nhìn thấy bọn họ. Không cần ở ngay lúc này trọc phiên thoái. Chu Ngọc ở Quý Cảnh bên thai thấp giọng nói. Quý Cảnh cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là vẫn là có điểm cảm thấy nghẹn muốn chết. Hắn nghĩ tới Chu Ngọc phía trước một người mang hài tử khả năng sẽ thức khổ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình chân tương thế nhưng sẽ là cái dạng này. Chắc không được Chu Ngọc cùng Lục Bân không có lanh chứng cũng đã trụ đến Lục Bân trong nhà, nguyên lai là bị người trong nhà 100 nguyên liền bán cho Lục Bân. Nghĩ đến đây, Quý Cảnh như thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại. Hắn chỉ thế Chu Ngọc cảm thấy bất bình Chu Ngọc cũng không biết quý cảnh là như thế nào nghĩ đến Nàng chỉ là không nghĩ rời đi phía trước xuất hiện cái gì biến cố Hiện tại đối với Chu Ngọc tới nói Vẫn là chờ đến thư thông báo chúng tuyển sau Liền lập tức rời đi nơi này đi kinh đô tìm kiếm phụ mẫu của chính mình tương đối quan trọng Đến nỗi nguyên chủ cha mẹ gì đó Chu Ngọc tuy rằng cảm thấy thực tức giận Nhưng cũng cảm thấy không cần thiết cùng những người này so đo Chu Ngọc, quý cảnh cùng lục thành bọn họ bị chu dũng như vậy một gián đoạn Đi dạo phố tâm tình đều bị phá hủy, cũng không có tâm tư lại dạo. Lục Thành nghe được Chu Ngọc cùng Chu Dũng chi gian những cái đó đối thoại, tự hồ có chút lý giải nương trước kia vì cái gì sẽ đối chính mình không hảo. Bất quá, hiện tại nương thực hảo, lục Thành không hy vọng nương bị Chu Dũng cái loại này người ảnh hưởng tâm tình, vì thế đề nghị nói, nương, ngươi thật lâu không có đi bên ngoài tiệm cơm ăn cơm đi, chúng ta hôm nay đi ăn bữa tiệc lớn, làm cha mời khách được không? Chu Ngọc thấy lục Thành cười hi hi nhìn. Biết Lục Thành đây cũng là đang tìm mọi cách đẩu chính mình vui vẻ, nàng cũng không hảo cô phụ hải tử một phen hảo ý, vì thế liền gật đầu đồng ý Lục Thành đề nghị, ngươi này thèm yêu, là chính ngươi muốn ăn đi. Lục Thành cười cười, không có phủ nhận, hắn sắc thật muốn ăn, nhưng là hắn nhất tưởng vẫn là hy vọng nương có thể vui vẻ lên. Quý cảnh thấy Lục Thành muốn thỉnh Chu Ngọc ăn bữa tiệc lớn, làm chính mình trả tiền, quý cảnh cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là đối này hắn cũng không có bất luận cái gì câu hán hận. Rốt cuộc chỉ cần Lục Thành cùng Chu Ngọc có thể vui vẻ, hắn tâm tình cũng sẽ đi theo hảo lên. Ba người thực mau tìm một nhà phụ cận tiệm cơm, liền đi vào, bởi vì còn chưa tới giữa trưa, cho nên này một chút tiệm cơm người cũng không nhiều. Lục Thành tiếp nhận thực đơn liền phải gọi món ăn, nhưng là hắn lại không quen biết nhiều ý tự, cho nên căn bản xem không hiểu thực đơn, vì thế chỉ có thể có chút tức giận mà đem thực đơn đưa cho Chu Ngọc, làm hắn hỗ trợ gọi món ăn. Chu Ngọc buồn cười mà sờ sờ Lục Thành đầu tóc. Sau đó điểm mấy cái Lục Thành thích ăn đồ ăn, Lục Thành lúc này mới vui vẻ lên. Liên ở người phục vụ đi chuẩn bị rời đi là lúc, Lục Thành còn hỏi người phục vụ có hay không thịt vụn cả tím món này, bởi vì hắn nhớ rõ nương thực thích làm món này, hơn nữa mỗi lần đều sẽ ăn đem món này ăn sạch sẽ. Không có thịt vụn cả tím, bất quá có cả tím tiêu thịt, yếu điểm một phần sau. Người phục vụ nhìn thấy Lục Thành như vậy đáng yêu hài tử, cũng thực thích, cho nên ngự khí cũng không tự giác mà phóng thực ôn hòa. lục thành nghiêng đầu nghĩ, nghĩ Cảm thấy thịt vụn cả tím cùng cả tím tiêu thịt hẳn là không sai biệt lắm, vì thế gật gật đầu, mở miệng nói, có thể, cảm ơn aji Tuy rằng bị lục thành kêu aji nhưng là người phục vụ cũng không có cái gì không vui, nàng tuổi vốn dĩ cũng đã hơn 20 tuổi, hơn nữa nhìn đứa nhỏ này nương như vậy tuổi trẻ, chính mình bị kêu a cũng bình thường. Nàng cười cười liền ở trên vỡ nhanh chóng ghi nhớ món này, sau đó liền xoay người rời đi. Bởi vì không tới cơm điểm, tiệm cơm người không nhiều lắm cho nên Chu Ngọc các nàng điểm đồ ăn thực mau liền làm tốt bưng đi lên. Chu Ngọc riêng đem Lục Thành điểm kia bàn cả tím thiêu thịt đặt ở hắn trước mặt. Lục Thành nhìn trước mắt này bàn đồ ăn, nháy mắt nhíu mày. Bởi vì này nói cả tím thiêu thịt cùng hắn nương ở nhà làm thịt vụn cả tím hoàn toàn không giống nhau. Tiệm cơm này cả tím thiêu thịt thoạt nhìn ớt cay đặc biệt nhiều bộ dáng, mà Lục Thành cùng Chu Ngọc đều không thế nào ăn cay, cho nên món này khẳng định cũng không thể làm Chu Ngọc ăn. Cha, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích ăn món này. Ta riêng cho ngươi điểm. Lục Thành sáng tỏ cười, đem chính mình trước mắt món này đẩy đến Quý Cảnh trước mặt. Quý Cảnh nhìn ra Lục Thành đứa nhỏ này cười trộn khoe miệng, nhưng là cũng không có vạch trần hắn, chỉ cười gật gật đầu chưa nói cái gì, tuy rằng hắn cũng không thế nào ăn cay, nhưng là Quý Cảnh biết Lục Thành cùng Chu Ngọc là một chút cay đều không ăn, cho nên món này nhìn dáng vẻ chỉ có thể hắn một người giải quyết. Ba người thực mau liền dùng xong rồi cơm, mặt khác đồ ăn ăn đều rất sạch sẽ, chỉ có Lục Thành điểm kia nói cả tím xào thịt. Trừ bỏ quý cảnh gấp hai chiếc đua bên ngoài căn bản không có người ăn. Cha, ngươi như thế nào không ăn, ta riêng điểm cho ngươi, ngươi không thích ăn sao. Lục thành khỏe miệng ý cười cơ hồ nhịn không được. Quý cảnh này một chút có chút tưởng tấu lục thành cái này tiểu tử thúi, có như vậy hố cha sao. Món này so quý cảnh trong tưởng tượng còn muốn cay nhiều, hắn ăn hai chiếc đua sẽ không bao giờ nữa muốn ăn. Chu Ngọc biết quý cảnh ăn không hết quá cay, lập tức cười hòa giải nói, đừng chê cười cha ngươi, chính ngươi không phải cũng không ăn. Được rồi, ăn xong rồi nghỉ ngơi hạ, chúng ta liền về nhà đi. Lục Thành này một chút ăn no liền cảm giác có điểm mệt nhọc, vì thế cũng không có nhắc lại ra muốn đi dạo phố gì đó, chỉ là gật gật đầu, sau đó không quá vài phút liền có điểm ngủ gật. Quý cảnh ngồi xổm Lục Thành trước người, mở miệng nói, đi lên đi, ta có người. Lục Thành cũng không phản đối, liền bò tới rồi Quý cảnh trên lưng. Ba người về đến nhà sau, chú Ngọc cùng Quý cảnh cẩn thận đem đã ngủ Lục Thành, phóng tơi chính hắn trên cái giường nhỏ. Ngươi cũng hồi chính ngươi phòng ngủ sẽ đi. Chu Ngọc nghĩ đến quý cảnh tối hôm qua tựa hồ không ngủ hảo, vì thế mở miệng nói: Hảo, quý cảnh này sẽ sắp thật vây được thực, nhưng nghĩ đến nếu đêm nay còn muốn ngủ lục thành tiểu giường, chỉ cảm thấy có chút sống không còn gì liên tiếp. Chúng ta ngủ ở một phòng rất không có phương tiện, vẫn là tưởng cái biện pháp đánh mất lục thành ý tưởng đi. Chu Ngọc có chút kỳ quái mà nhìn quý cảnh liếc mắt một cái, nàng một người nữ sinh đều không có nói cái gì. Quý cảnh như vậy một cái đại lao ra nhưng thật ra cảm thấy biến yếu. Bất quá, Chu Ngọc Đảo cũng không có phản bác Quý cảnh nói, nếu Quý cảnh cảm thấy biến yếu, Chu Ngọc cũng sẽ không cưỡng bách án, có thể, cùng nhau ngấm lại biện pháp. L-E-O-S-I-N-G Phần 21 21 Ly Hương Ngẫu Nhiên, Quý cảnh Dư Quang, cũng sẽ chú ý tới hưu. Thời gian quá thật sự mau, Đảo Mắt Liền khoảng cách thi đại học kết thúc, đã qua đi hơn một tháng thời gian. Ở 8 tháng hạ tuần một ngày sáng sớm. Chu Ngọc cũng rốt cuộc như nguyện thu được kinh đô nhất nổi danh đại học y khoa thư thông báo trung tuyển. Đối với cái này thư thông báo trung tuyển, Chu Ngọc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc thi đại học kết thúc thời điểm, Chu Ngọc cho chính mình đánh giá phân chính là một cái cực cao điểm, cũng đủ nàng thượng kinh đô bất luận cái gì một khu nhà đại học. Trên thực tế cũng là như thế, Chu Ngọc thi đại học thành tích cơ hồ là mãn phân, không hề nghi ngờ mà bắt được địa phương tỉnh cấp đệ nhất danh, hơn nữa Chu Ngọc thành tích có thể so đệ nhị danh. Đệ Tam danh sa sa dẫn đầu 2310 phân đầu. Hiện tại bắt được thư thông báo trúng tuyển, Chu Ngọc Nghị cũng là thời điểm hẳn là cùng Quý Cảnh bọn họ cùng nhau nhích người đi kinh đô. Nói trở về, từ thi đại học kết thúc ngày hôm sau, Quý Cảnh đưa ra cùng Chu Ngọc ngủ ở một cái nhà ở không có phương tiện lúc sau, Chu Ngọc liền tùy tiện tìm một cái cớ, đem Quý Cảnh tống cổ đi hắn nguyên lai like trụ cách vách sơn. Tuy rằng muốn xem thư, có người ở sẽ quấy rời nàng, lấy cớ này thoạt nhìn chính là Chu Ngọc tùy tiện biên. Nhưng là Lục Thành nhìn đến Chu Ngọc tâm ý đã quyết, cũng không dám nói thêm nữa. Hơn nữa lần này không chỉ có là Quý Cảnh không cần cùng Chu Ngọc ngủ một phòng, ngay cả Lục Thành tiểu dường, Chu Ngọc đều làm Quý Cảnh dọn tới rồi cách vách sân. Cho nên, từ đêm đó về sau, Lục Thành cùng Quý Cảnh hai cha con liền vui sướng mà ngủ một cái nhà ở. Nương không chỉ có đem cha đuổi ra tới, hơn nữa thế nhưng đem chính mình cũng đuổi ra ngoài. Lục Thành thật là cảm thấy có loại ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo cảm giác. Hắn đây cũng là bị thai bày vạ gió. May mắn Lục Thành không biết là chính mình cha chủ động đưa ra tách gia trụ, bằng không còn không biết muốn như thế nào nháo đâu. Ngọc Nhi, người thư thông báo chúng tuyển bắt được, đây chính là kiện đại hỷ sự A. Sở phu nhân đối với Chu Ngọc có thể thi đậu kinh đô đại học y dì khoa cũng là thập phần kinh ngạc, rốt cuộc nàng cũng biết thi đại học là rất khó, cái này niên đại sinh viên chính là thiếu chi lại thiếu. Này cũng không có gì. Chu Ngọc nhàn nhạt nói, nàng ở xuyên thư trước vốn dĩ chính là cao tài sinh. Thi đại học cũng là lấy được cực cao điểm, cho nên xuyên thư sau có thể khảo một cái cao phân, đối với Chu Ngọc tới nói, cũng không phải cái gì đặc biệt ngạc nhiên sự tình. Thấy Chu Ngọc thần sắc bình tĩnh, sở phu nhân càng xem Chu Ngọc càng là vừa lòng, nàng con dâu này thật đúng là lợi hại, có thể khảo như vậy cao điểm không nói, còn không, cao ngạo không nóng nảy. Sở phu nhân lại nghĩ đến thi đậu đại học chính là kiện đại hỷ sự, hẳn là hảo hảo chúc mừng một phen, vì thế lập tức liền thu xếp muốn mang Chu Ngọc đi tiệm cơm ăn một đốn bữa tiệc lớn. Chu Ngọc thoái thác vài lần, nhưng sở phu nhân như cũ kiên trì, Chu Ngọc cũng không hảo cô phụ sở phu nhân một phen hảo ý, đành phải gật đầu đáp ứng. Đối với Chu Ngọc bắt được thư thông báo chúng tuyển chuyện này, không chỉ có là sở phu nhân cùng quý cảnh thật cao hứng, ngay cả Lục Thành đều là thật cao hứng. Lục Thành kỳ thật vẫn luôn rất muốn đi kinh đô loại này thành phố lớn nhìn xem, nhưng là phía trước vì không cho nương áp lực, cho nên hắn cũng vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài. Tìm một nhà tiệm cơm, sở phu nhân điểm rất nhiều đồ ăn, Chu Ngọc Quý cảnh đám người cùng nhau dùng xong cơm sau, quý cảnh thừa dịp mọi người thời gian nghỉ ngơi, mở miệng nói, nếu Ngọc Nhi thư thông báo chúng tuyển đã xuống dưới, chúng ta đây cũng nên mau chóng về kinh đô, các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Hai ngày này chúng ta đơn giản thu thập một chút hành lý, sau đó liền ngồi xe lửa đi kinh đô đi. Chu Ngọc nghĩ nghĩ liền đề nghị nói. Mặt khác ba người đối với Chu Ngọc đề nghị đều thực tán đồng, sôi nổi gật đầu phụ hoạn. Ta kỳ thật cũng không có nhiều ít hành lý. Chờ ta ngày mai đi theo chủ nhà lui một chút phòng, sau đó lại mang một ít tùy thân quần áo. Những thứ khác, hữu dụng nhưng là lại không có phương tiện mang, liền đóng gói một chút, sau đó đi bưu cục gửi đến kinh đô, mặt khác cũng không có gì. Chu Ngọc nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói. Nghe được Chu Ngọc nhắc tới chủ nhà, Quý Cảnh có chút ngượng ngùng mà cười cười, sau đó mở miệng nói, kỳ thật ngươi chủ cái này tiểu viên tử, mấy tháng trước ta cũng đã mua tới. Ân, Đối với Quý Cảnh nói, Chu Ngọc trong lúc nhất thời có điểm nghi hoặc, nàng nhịu như mày, không thể tưởng được Quý Cảnh rốt cuộc là khi nào mua phòng ở. Quý Cảnh thấy Chu Ngọc có chút kỳ quái nhìn chính mình liếc mắt một cái, liền chạy nhanh giải thích nói, chính là lúc ấy chúng ta chuẩn bị dọn lại đây, ta mua cách vách sân thời điểm, liền thuận tiện đem ngươi cái này sân cùng nhau mua. Nga, kia cũng khá tốt. Chu Ngọc gật gật đầu, đối với cái này đề tài, nàng cũng không có lại quá nhiều do hỏi, nếu Quý Cảnh đem cái này sân mua tới, như vậy liền càng phương tiện. Vốn dĩ Chu Ngọc còn nghĩ đem một ít không có phương tiện mang nhưng là hữu dụng đồ vật gửi đến kinh đô, mặt khác rất nhiều đồ vật liền trực tiếp từ bỏ, ném xuống tính. Nhưng kỳ thật rất nhiều đồ vật ném đáng tiếc, không ném nói mang đi kinh đô lại phiền thoái. Hiện tại hảo, nếu phòng ở đã mua tới, kia rất nhiều đồ vật mang không đi nói, liền còn có thể tiếp tục đặt ở nơi này. Bởi vì hiện tại đã là buổi chiều, đi nhà ga mua phiếu cũng sẽ tương đối đổi thời gian. Vì thế ở ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Quý cảnh liền mang theo lục thành cùng đi ga tàu hỏa mua phiếu, mà Chu Ngọc cùng sở phu nhân còn lại là ở nhà thu thập đồ vật. Bởi vì quý cảnh phía trước đã viết thư, làm phụ thân hắn quý hạo viễn, chuẩn bị tốt một ít tân đệm chăn chờ đồ dùng sinh hoạt, cho nên Chu Ngọc các nàng chỉ cần mang một ít chính mình tắm rửa quần áo là được. Hơn nữa hiện tại cái này sân đã là quý cảnh mua tới, rất nhiều đồ vật Chu Ngọc cũng liền không tính toán mang theo, trực tiếp liền lưu lại nơi này cũng không có gì. Cuối cùng Chu Ngọc cũng chỉ là hoa một cái buổi sáng thời gian cũng đã đem chính mình cùng lục thành hành lý thu thập hảo. Đến nỗi sở phu nhân cùng quý cảnh bên kia liền càng không có gì muốn mang, bọn họ ngay cả tắm rửa quần áo đều chỉ dẫn theo hai bộ trang phục hè, có thể ở trên đường tắm rửa là được. Sở phu nhân tuy rằng không phải thực thích trang điểm, nhưng là nàng ở kinh đô trong nhà cũng có một cái độc lập phòng để quần áo, bên trong quần áo nhiều xuyên không xong. Đến nỗi mặt khác đồ vật, vậy càng không cần lo lắng, trong nhà đều có, liền tính không có quý cảnh phụ thân cũng là sẽ chuẩn bị tốt hơn. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, quý cảnh mới mang theo lục thành về tới sân, rốt cuộc các nàng hiện tại trụ địa phương khoảng cách trong thành ga tàu hỏa vẫn là có rất xa khoảng cách, làm giao thông công cộng công cụ đi nói liền phải hai cái giờ, trở về lại muốn hai cái giờ, cái này cũng chưa tính thượng mua phiếu thời gian. Phiếu lấy lòng sao? Sở phu nhân đã sớm thu thập hảo, hiện tại chính nhàm chán ở bóng cây phía dưới thừa lương, mùa hè kia trong phòng so ngoài phòng còn nhiệt, đây cũng là sở phu nhân vì cái gì thích ở sân bên ngoài đại thụ hạ ngồi nguyên nhân. Lấy lòng, là 2 ngày sau vẽ xe, đều là giường mềm. Quý Cảnh đáp lại nói, thập niên 80 xe lửa đều là xe lửa sơn màu xanh, giường mềm cũng không phải ai ngờ mua là có thể mua được, bởi vì giường mềm giá cả sang quý không nói, còn cần thiết là chính phủ nhân viên hoặc là đặc thủ đám người mới có thể mua sắm. Bất quá, Quý Cảnh đã sớm cùng chính mình phụ thân viết quá tin, phụ thân hắn cũng đã sớm chuẩn bị hảo quan hệ, cho nên Quý Cảnh cũng không phí bao lươn kính, liền mua được 4 trương giường mềm phiếu. Quý cảnh còn riêng tuyển chính là một cái phòng bốn chương phiếu, như vậy bọn họ ngồi xe lửa thời điểm cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Rốt cuộc sở phu nhân thân thể không tốt, mà bọn họ hiện tại vị trí thành thị khoảng cách kinh đô lại phi thường xa, có một ngàn nhiều km, ngồi xe lửa muốn tiếp cận hai ngày thời gian. Chu Ngọc nhưng thật ra không có tưởng rất nhiều, nàng ở hiện đại trên cơ bản không ra quá cái gì xa nhà, liền tính là ra xa nhà khẳng định cũng là ngồi cao thiết hoặc là phi cơ, lục ra xe lửa nàng tuy rằng nghe nói qua. Nhưng là lại là không có ngồi quá, đương nhiên cũng liền không phải thực hiểu biết giường mềm giường cứng hoặc là ngồi phiếu khác nhau. Lại qua hai ngày, liền đến muốn đuổi xe lửa hôm nay sáng sớm, Chu Ngọc cùng sở phu nhân đám người sáng sớm thiên không có lượng cũng đã đi lên. Quý cảnh ở phía trước một ngày buổi tối liền liên hệ hảo phụ thân hắn bằng hưu, thỉnh hắn sáng sớm lái xe đưa bọn họ đoạn đường, như vậy cũng có thể tránh cho làm xe buýt công cộng đi nhà ga phiền thoái. Chu Ngọc các nàng sân môn mới vừa mở ra thời điểm, liên nhìn đến một chiếc tiểu ô tô ngừng ở sân cửa cách đó không xa Trên xe trung niên nam nhân nhận thức là nhận thức sở phu nhân Vừa thấy sở tuyết giao bọn họ ra tới Liền lập tức tiến lên chào hỏi nói Sở phu nhân, ngươi hảo Lâm tiên sinh hảo Hôm nay đa tạ ngươi có thể chịu thời gian đưa chúng ta đi nhà ga Sở sở phu nhân nhìn thấy người đến là chính mình trượng phu bằng hữu Nhưng cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn Biết này hẳn là chính mình trượng phu cùng nhi tử an bài Sở phu nhân tiến lên hàn huyên bài câu Sau đó đối hai bên giới thiệu nói, bên này là ta nhi tử, con dâu cùng tôn tử, vị này chính là Lâm Tiên Sinh. Mấy người lẫn nhau chào hỏi lúc sau, cũng liền không có nhiều lời, quý cảnh đưa bọn họ không tính rất nhiều hành lý bỏ vào cốc xe, sau đó liền ngồi tới rồi ghế phụ, mà Chu Ngọc, sở phu nhân cùng với Lục Thành còn lại là ngồi ở ghế sau. Quý cảnh đứa nhỏ này thế nhưng đều đã lớn như vậy. Lâm Tiên Sinh một bên lái xe một bên treo gẹo nói, quý cảnh khi còn nhỏ ta còn ôm quá hắn đâu. Không nghĩ tới hiện tại con của hắn đều lớn như vậy, thời gian qua đến thật mau à. Đúng vậy, chúng ta đều già rồi. Sở phu nhân ở hàng phía sau đáp lại nói. Dọc theo đường đi sở phu nhân, quý cảnh cùng với lâm tiên sinh nhưng thật ra vẫn luôn là câu được câu không mà trò chuyện thiên. Mà Chu Ngọc nói chuyện phiếm hưng thu không lớn, cho nên vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần, đến nỗi lục thành, hắn đã ở lung lay trong xe ngủ rồi. Đại khái qua không đến một giờ thời gian, ô tô cũng đã tới trong thành ga tàu hỏa nhập khẩu ra. Quý cảnh cùng với sở phu nhân hướng Lâm Tiên Sinh lại lần nữa nói lời cảm tạ sau, đã kêu tỉnh Lục Thành, hướng Lâm Tiên Sinh từ biệt, cùng nhau đi vào ga tàu hỏa. Nương, ga tàu hỏa bên trong có thật nhiều người a. Lục Thành là lần đầu tiên ngồi xe lửa, có vẻ có chút hưng phấn. Chu Ngọc nhưng thật ra thực bình tĩnh, tuy rằng Chu Ngọc cũng không ngồi qua xe lửa, nhưng là nàng cảm thấy hẳn là cùng cao thiết kém không được quá nhiều đi. Ân, muốn nắm cha mẹ tay, không cần chạy loạn a. Chu Ngọc dặn dò nói. Chu Ngọc mấy người kiểm phiếu sau, lại ở sân ga đợi đại khái 30 phút tạ hữu thời gian, xe lửa cuối cùng là tới, bọn họ dựa theo vé xe thượng biểu hiện thùng xe, thực mau liền tìm tới rồi chính mình vị trí. Quý cảnh định chính là giường mềm, bọn họ nơi này một tiết thùng xe cũng cơ bản tất cả đều là giường mềm. Này tiết giường mềm thùng xe không giống mà khác thùng xe giống nhau kín người hết chỗ, giường mềm thùng xe trừ bỏ Chu Ngọc bọn họ này một cái ghế lô bốn cái giường đệm đều đầy bên ngoài, mà khác ghế lô trên cơ bản đều là trống không. Chỉ ngẫu nhiên có một hai người. Đối này Chu Ngọc nhưng thật ra ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng kỳ thật cũng không phải thực thích người nhiều địa phương. Rốt cuộc, người nhiều liền khó tránh khỏi chen chúc, mà Chu Ngọc lại đặc biệt chán ghét chạm vào người khác. Hiện tại nhưng thật ra không có gì nỗi lo về sau, Chu Ngọc ở trong lòng cấp quý cảnh điểm một cái tán, nhưng là trên mặt lại là chưa nói cái gì. Ngọc Nhi, Thành Nhi, các ngươi trước nghỉ ngơi đi, chúng ta đại khái muốn ngồi hai ngày xe lửa đâu. Đợi lát nữa tới rồi cơm trưa thời gian, ta sẽ kêu các ngươi. Quý cảnh lo lắng Chu Ngọc cùng Lục Thành lần đầu tiên ngồi xe lửa sẽ không thích ứng, cho nên liền dặn dò bọn họ nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Hành! Chu Ngọc không nghĩ tới xe lửa lại là như vậy chậm, muốn hai ngày thời gian, nhưng là nghĩ đến hiện tại là thập niên 80, đảo cũng liền không có lại nói nhiều cái gì. Bởi vì sở phu nhân cùng Lục Thành không có phương tiện bò cao, cho nên hai cái thượng phô liền tự nhiên là Quý cảnh cùng Chu Ngọc vị trí. Chu Ngọc tuy tiện tuyển một cái thượng phô bò đi lên lúc sau, liền bắt đầu chấp mắt, trên thực tế lại là dụng ý thức đi hệ thống không gian bắt đầu hôm nay học tập. Mà lục thành này một chút còn lại là hưng phấn thực, nơi nào có thể ngủ được. Hắn vẫn luôn vịn cửa sổ ra bên ngoài xem, hưng phấn mà muốn cùng quý cảnh nói chuyện thiếm, nhưng là lại chú ý tới nương tựa hồ đang ngủ, cho nên lục thành chỉ có thể áp lực chính mình hưng phấn, vẫn luôn nhỏ giọng mà ở quý cảnh bên thai nói cái gì. Quý cảnh đảo cũng không có đánh gây lục thành hưng phấn mà là mặt mang ý cười mà kiên nhẫn bồi lục thành cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ xe nơi xa cảnh sắc Ngẫu nhiên, quý cảnh dư quang, cũng sẽ chú ý tới nghỉ ngơi chu ngọc cùng sở phu nhân, hắn ý cười trở nên càng động, chỉ cảm thấy cảnh tượng như vậy, như vậy hình ảnh tựa hồ cũng rất tốt đẹp. L-E-O-S-I-N-G Phần 22 22 Kinh đô đảo vê bắt đầu đối với nhà mình nhi tử giống cái. Xe lửa chậm gì gì mà chạy 2 ngày 2 đêm, mãi cho đến ngày thứ 3 sáng sớm, mới đến Kinh đô. Hồi kinh trên đường, nói tóm lại còn xem như tương đối thuận lợi, cũng không có cái gì đột phát tình huống. Thập niên 80 Kinh Đô, cùng hiện đại Kinh Đô vẫn là có rất nhiều bất đồng, Chu Ngọc nhìn ra tàu hỏa mênh mang biển người, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút mê mang. Chu Ngọc không biết, chính mình rốt cuộc có thể hay không ở cái này thư chung thế giới, tìm được chính mình thế giới hiện thực cha mẹ. Nhưng cũng không có thời gian làm Chu Ngọc nghĩ nhiều, nàng suy nghĩ cũng đã bị đánh gãy. Đơn giản là Chu Ngọc bên thai nghe được lục thành lớn tiếng hô một tiếng ra ra, hơn nữa còn bước chân ngắn nhỏ hướng một phương hướng chạy tới. Chu Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía lục thành chạy vội phương hướng, rất xa liền thấy, quý cảnh phụ thân quý hạo viện đang đứng ở một đài màu đen ô tô bên, rất là thấy được. Này tao lão nhân, mỗi ngày liền biết xú khoe khoang. Sở phu nhân thấp giọng oán giận nói, khoe miệng ý cười lại như thế nào cũng ngăn không được. Sở phu nhân tuy rằng ngoài miệng ở oán giận, nhưng trong lòng trên thực tế lại là thật cao hứng trượng phu như vậy sáng sớm, liền tới ga tàu hỏa tiếp các nàng. Quái, thành nhi đều trường cao đâu Quý hạo viễn cười đi lên trước, một bàn tay bế lên lục thành, một cái tay khác tự nhiên mà tiếp nhận sở phu nhân trong tay hành lý, sau đó mở miệng nói, tuyệt giao, các người rốt cuộc đã trở lại. Phía trước bởi vì kinh đô trong công ty, còn có rất nhiều sự yêu cầu quý hạo viễn xử lý, cho nên quý hạo viễn là một người về kinh đô, tính lên hắn đã co vài tháng. Không có nhìn thấy chính mình thê tử. Quý hạo viễn cùng sở tuyết giao vợ chồng cảm tình vẫn luôn là là phi thường tốt, bọn họ cũng cơ hồ chưa từng có tách ra quá thời gian dài như vậy. Hiện tại sở phu nhân rốt cuộc về kinh đô, quý hạo viễn nói không vui, đó là không có khả năng. Quý cảnh thấy chính mình cha mẹ gặp mặt, tựa như một đôi tuổi trẻ tình lữ giống nhau nị oai, trong lúc nhất thời có điểm không mắt thấy. Tuy rằng quý cảnh sớm đã thành thói quen ăn cầu lương, nhưng hiện tại là ở ga tàu hỏa. Người nhiều như vậy, hơn nữa chu ngọc cùng lục thành cũng ở một bên nhìn chính mình cha mẹ cũng không biết thu liễm một chút quý cảnh ho nhẹ một tiếng ý bảo tự mình cha mẹ chú ý hình tượng ra ra ra ra lục thành cũng ở ngay lúc này lại lại lần nữa mở miệng hô quý hạo viên nghe được tôn tử kêu chính mình ra ra lúc này mới phản ứng lại đây nơi này còn có người khác hắn tuy rằng có điểm xấu hổ nhưng là thực mau liền cười che giấu qua đi thành nhi kêu ra ra như thế nào làm thành nhi tưởng ra ra ra ra có nghĩ thành nhi Lục Thanh làm lúc nói. Đương nhiên tưởng ta ngoan tôn như lạc. Quý hạo viễn cười đến thực vui vẻ. Ba, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, người ở đây quá nhiều. Quý cảnh thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, vì thế mở miệng nhắc nhở nói. Quý hạo viễn gật gật đầu, cười cười không có nói thêm nữa cái gì, liền cười hỗ trợ đem sở phu nhân, Chu Ngọc các nàng hành lý bỏ vào cốt xe, sau đó lái xe mang quý cảnh, Chu Ngọc đám người cùng nhau trở về bọn họ ở kinh đô thường trụ biệt thự. Kinh đô ga tàu hỏa khoảng cách quý cảnh ra biệt thự vẫn là có một khoảng cách, bất quá cũng may là lái xe, cho nên cũng cũng chỉ dùng hơn nửa giờ cũng đã tới mục đích địa. Sở phu nhân xuống xe, liền đối Chu Ngọc cùng Lục Thành mở miệng nói, biệt thự còn có rất nhiều phòng trống, Ngọc Nhi, Thành Nhi, các ngươi có thể chính mình tùy ý chọn lựa một gian trụ. Chu Ngọc còn không có tới kịp mở miệng, Lục Thành liền mở miệng nói, cha ở tại cái nào phòng. Cha mẹ chẳng lẽ liền tính là tới rồi kinh đô, cũng không ở một phòng sao. Chu Ngọc chỉ cảm thấy có điểm đầu đại, Lục Thành đứa nhỏ này không biết như thế nào, đối với làm chính mình cùng Quý Cảnh ngủ một cái nhà ở tựa hồ có rất lớn chấp nhiệm. Chu Ngọc trong lúc nhất thời không nghĩ tới tốt lấy cớ, vừa mới chuẩn bị đem phía trước không có tới kinh đô thời điểm cái kia lấy cớ lại sử dụng một lần, nhưng là lúc này lại nghe Lục Thành tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi, nương hiện tại đã thi đầu đại học, đi vào kinh đô. Cha mẹ, các ngươi khi nào đi lánh giấy kết hôn A? Phía trước chính là đáp ứng ta. Muốn cho ta chính mắt chứng kiến Nga. Lục Thành đưa ra vấn đề một cái so một cái làm người đau đầu. Cái này giấy hôn thú vấn đề. Ngay cả một bên quý hạo viễn cùng sở tuyết giao vợ chồng nghe được đều có điểm khiếp sợ. Bọn họ không phải quý hạo viễn vừa định nói quý cảnh cùng Chu Ngọc bọn họ lại không phải chân chính phu thê. Như thế nào có thể đi lánh giấy kết hôn. Nhưng là hắn nói không có nói xong, đã bị sở tuyết giao dùng khuỷu tay hung hăng mà đẩy một chút. Ta cảm thấy Thành Nhi nói rất có đạo lý à, bất quá vẫn là xem các ngươi chính mình an bài đi. Sở Phu Nhân tuy rằng cũng rất muốn làm chính mình Đại Nhi tử cùng Chu Ngọc ngủ một cái nhà ở, đi lành giấy kết hôn, nhưng là nàng biết hết thể còn phải tuần tự tiệm tiến, không thể nóng vội Chính là Lục Thành còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Sở Phu Nhân sử một cái ánh mắt, sau đó kéo đến bên người. Sở Phu Nhân biết hiện tại hẳn là để lại cho Quý Cảnh cùng Chu Ngọc một chút đơn độc không gian, vì thế nàng đối một bên Lục Thành mở miệng nói: Thành Nhi, ta trước mang ngươi đi chọn lựa chính mình phòng đi. Ngươi cũng cho ngươi cha mẹ chừa chút thời gian suy xét một chút nha. Lục Thành cảm thấy mãi mãi nói rất có đạo lý, xác thật không thể bức cho thật chặt, bằng không nương sẽ tức giận. Vì thế Lục Thành liền theo sở phu nhân nói tiếp tục mở miệng nói, Hảo nha, mãi mãi, ngươi dẫn ta đi chọn một phòng đi, ta tưởng ly các ngươi trụ gần một chút đâu. Sở phu nhân lôi kéo Lục Thành cùng một bên có điểm ngây người quý hạo viễn đi xa sau, biệt thự trong sân cũng chỉ thừa quý cảnh cùng Chu Ngọc hai người. Cũng không biết sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy, thật sự không được nói, cũng có thể nói cho hải tử chân tướng. Quý cảnh trầm mặc một lát, sau đó mở miệng đề nghị nói. Chu Ngọc nghe vậy còn lại là ngẩn đầu đánh giá quý cảnh vài mắt, Chu Ngọc nhớ rõ nguyên thư trong cốt truyện, này quý cảnh tựa hồ giấu diếm lục thành cả đời, đến cuối cùng cũng không có nói cho lục thành chân tướng đi. Như thế nào hiện tại đột nhiên thay đổi ý tưởng, không nghi dấu đi xuống. Chu Ngọc không có lập tức trả lời, mà là hảo hảo mà suy nghĩ một lát Liên nàng cá nhân mà nói, không lanh chứng khẳng định là sẽ tốt một chút. Nhưng là Chu Ngọc lại nghĩ tới, Lục Thành biết phụ thân hắn ly thế kia đoạn thời gian, như vậy tinh thần sa sút trạng thái, nàng lại có một ít không đành lòng. Lục Thành thật vất vả mới trở nên hoạt bát rộng rãi lên, nếu hiện tại nói cho hắn trấn tướng, Chu Ngọc cảm thấy Lục Thành có cực đại tỷ lệ sẽ trở lại phía trước cái kia tử khí trầm trầm trạng thái. Nay không phải Chu Ngọc sở hy vọng phát sinh sự tình. Ngươi nếu không có gì vị hôn thê hoặc là bạn gái nói chúng ta nhưng thật ra có thể lãnh chứng. Ký kết một cái hôn tiền hiệp nghị, ước định một cái thời gian, chờ đến Lục Thành thành nhân thời điểm, lại ly hôn cũng có thể Chu Ngọc khó được nói rất nhiều, giải thích chính mình đối với Lục Thành nuôi nấng vấn đề ban khoăn, cùng với vì cái gì sẽ suy xét lãnh chứng từ từ. Quý cảnh là hoàn toàn không nghĩ tới Chu Ngọc sẽ đáp ứng lãnh chứng, hắn kỳ thật từ đấy lòng tới nói, cũng là hy vọng Chu Ngọc đừng rời khỏi. Nguyên lai, like, quý cảnh cho rằng chính mình là lo lắng Chu Ngọc rời đi, Là bởi vì sẽ thương tổn lục thành ấu tiểu tâm linh, nhưng là hiện tại Quý Cảnh cũng hiểu được, không nói mặt khác, chỉ cần liền chính hắn mà nói, hắn cũng là không hy vọng Chu Ngọc rời đi. Chu Ngọc thấy chính mình sau khi nói xong tạm dừng nửa ngày, Quý Cảnh cũng không có trả lời, trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc. Nhưng đương Chu Ngọc ngẩng đầu thời điểm, lại chú ý tới Quý Cảnh khoe miệng ý cười, tức khác liền cảm thấy Quý Cảnh hẳn là ở thất thần, vì thế Chu Ngọc nhíu như mày, mở miệng nhắc nhở nói, ngươi có hay không nghe ta đang nói? a Ta đang nghe, ta không có vị hôn thê gì đó, ta cũng đồng ý lãnh chứng. Quý cảnh bị Chu Ngọc như vậy vừa hỏi, nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình đầu tóc, sau đó ấp úng mà mở miệng nói. Chu Ngọc liếc Quý cảnh liếc mắt một cái, đảo cũng không có so đo Quý cảnh thất thần, chỉ là tiếp tục mở miệng nói, tiến hành, ngươi hai ngày này tìm cái thời gian cùng cha mẹ ngươi giải thích một chút. Lần sau trở thành Nhi hỏi lại khởi thời điểm, chúng ta liền đáp ứng hắn. Sau đó tìm cái thời gian dẫn hắn cùng đi cục dân chính. Chu Ngọc trong trí nhớ, nguyên chủ hộ khẩu, ở tính toán cùng Lục Bân kết hôn thời điểm cũng đã rời ra tới. Vốn dĩ, nguyên chủ là tưởng đem hộ khẩu dưng ở Lục Bân ra sổ hộ khẩu thượng, nhưng là sau lại Lục Bân có việc gấp rời đi, liền còn không có tới kịp lạc, lại sau lại Lục Bân liền có chuyện. Bất quá hiện tại nhưng thật ra phương tiện Chu Ngọc, nàng không cần đi thông báo nguyên chủ người nhà, liền có thể cùng quý cảnh lanh chứng. Chu Ngọc kỳ thật cũng là đánh đáy lòng không nghĩ cùng nguyên chủ người nhà, có cái gì quá nhiều liên hệ, rốt cuộc kia người một nhà đều có chút kỳ ba, Chu Ngọc nhưng không nghĩ lãng phí chính mình thời gian theo chân bọn họ dây dưa. Đến nỗi ngủ một cái phòng vấn đề, thật sự không được nói, ngươi liền mua một cái tốt cái đệm, mỗi ngày ngủ dưới đất đi. Chu Ngọc lại nghĩ đến lục thành đề ra rất nhiều lần vấn đề, suy nghĩ một cái chiếc trung biện pháp, mở miệng đề nghị nói. Quý cảnh tuy rằng không phải rất muốn ngủ dưới đất ngủ. Nhưng là vì sợ bị Lục Thành mỗi ngày lại nhảy mà truy vấn, hắn vẫn là quyết định đồng ý Chu Ngọc cái này đề nghị. Ngủ dưới đất tổng so ngủ Lục Thành Nhi Đông Dương Hảo, Quý Cảnh chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Hảo, Quý Cảnh gật đầu đáp lại Chu Ngọc đề nghị. Quý Cảnh mang theo Chu Ngọc đi tới lầu hai chính mình phòng, mở miệng giới thiệu nói, ta phòng tương đối đơn giản, nếu ngươi muốn trụ phòng này nói, bên trong bài trí gì đó đều có thể tùy ngươi cải biến. Nếu ngươi có mặt khác thích phòng, ta cũng có thể dọn qua đi Liên phòng này đi, khá tốt." Chu Ngọc đánh ra quý cảnh phòng vài lần, cảm thấy trong phòng lấy ánh sáng khá tốt, không gian cũng khá lớn, nhưng thật ra một cái không tồi phòng. Chu Ngọc dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, "Dương phẩm, bức màn cái gì đều đổi thành tân, sau đó lại định chế một bộ án thư cùng kệ sách là được. Hành, ta đợi lát nữa liền đi phân phó quản gia, dựa theo ngươi yêu cầu sửa sang lại một chút phòng." Quý cảnh đối với Chu Ngọc yêu cầu, nhưng thật ra không có gì dị nghị. Tới rồi cơm trưa thời gian, Quý cảnh, Chu Ngọc cùng với Quý Hạo Viễn vợ chồng cùng lục thành đều đi tới biệt thự nhà An Trung. Buổi sáng thời điểm, Sở phu nhân đã tìm cơ hội đối Quý Hạo Viễn nói, nàng cố ý tác hợp nhà mình đại nhi tử cùng Chu Ngọc hôn sự sự tình. Đối với Sở phu nhân quyết định, Quý Hạo Viễn rất ít có phản đối thời điểm. Lại nói Chu Ngọc vốn dĩ liền đối Quý Hạo Viễn có ân cứu mạng, Quý Hạo Viễn đương nhiên sẽ không phản đối Chu Ngọc cùng chính mình đại nhi tử ở bên nhau. Chỉ là, Quý Hạo Viễn cảm thấy Chú bác sĩ còn không nhất định có thể coi trọng nhà mình xuẩn nhi từ đâu. Cha mẹ, các ngươi phòng là cái nào? Lục Thanh một bên ăn cơm, một bên còn không quên hỏi. Lục Thanh lời này ý tứ ba phải cái nào cũng được, đã có thể là hỏi cha mẹ cộng đồng phòng, cũng có thể là hỏi cha mẹ từng người phòng ở đâu. Này vẫn là nàng mãi mãi dạy hắn nói đâu. Chính là trên lầu bên trái số cái thứ hai phòng. Chu Ngọc đáp lại nói. Cái kia chính là quý cảnh nguyên lai like phòng đi. Sở phu nhân tiếp theo Chu Ngọc nói. Cười giải thích một câu. chu Ngọc gật gật đầu, Lục Thành thấy vậy tức khắc liền rất vui vẻ, nhìn dáng vẻ hắn cha mẹ hẳn là ở tại cùng cái phòng. Như vậy xem ra, cha mẹ lại lần nữa đi lãnh trứng cũng là rất có hy vọng sự tình. Cái kia. Cha mẹ, các ngươi khi nào chuẩn bị đi lãnh trứng A Lục Thành vốn dĩ nghỉ chờ thêm mấy ngày hỏi lại, nhưng là do dự vài phút lúc sau, vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Chờ thêm mấy ngày tuyển cái ngày lành, chúng ta liền mang ngươi cùng đi cục dân chính, làm ngươi chính mắt chứng kiến. Tổng có thể đi. Chu Ngọc đã nghĩ thông suốt, cho nên này một chút cũng không có nhưng cái gì ngưỡng ngùng. Nhưng thật ra quý cảnh nghe được Chu Ngọc nói, có vẻ có chút có cóc, ngay cả bên thai đều có điểm đỏ lên. Quý hạo viên cùng sở tuyết giao nhìn thấy nhà mình nhi tử cái này phản ứng, tức khác liền trong lòng hiểu rõ. Nhưng đối với nhà mình nhi tử giống cái tiểu tức phụ giống nhau, ngồi ở chỗ kia nói cái gì đều nói không nên lời xuẩn bộ dáng. Quý hạo Viễn vợ chồng tỏ vẻ, này thật đúng là có chút không nỡ nhìn thằng A l -E Phần 23 23 lãnh chứng quý cảnh cùng Chu Ngọc nhìn nhau cười, nhìn đến lục thành này. Quý cảnh phòng ngủ thực mau đã bị quản gia sửa sang lại thành Chu Ngọc hy vọng bộ dáng, đương nhiên quý cảnh còn làm quản gia chuẩn bị dễ dàng thu nạp nệm, cùng với mặt khác một bộ hoàn toàn mới đệm tran, cùng nhau thu ở phòng tủ quần áo trong một góc. Đối này, lục thành chính là hoàn toàn không hiểu rõ, hắn hiện tại còn đắm chìm ở chính mình cha mẹ rốt cuộc muốn lại lần nữa cùng phòng cùng với lại lần nữa lanh chứng vui sướng giữa. Thời gian quá bay nhanh, đảo mắt liền đến quý cảnh, Chu Ngọc cùng Lục Thành ước định hôm nay, vì tránh cho Lục Thành sáng sớm liền tới phòng ngủ gặp được bọn họ tách ra ngủ xấu hổ, quý cảnh cùng Chu Ngọc sáng sớm thiên còn chưa thế nào lượng, bọn họ liền rời giường đến dưới lầu phòng khách chờ. Sáng sớm 7 giờ nhiều, Lục Thành ra chính mình phòng, vừa mới chuẩn bị chạy như bay lên lầu đánh thức chính mình cha mẹ, liền phát hiện hắn cha mẹ thế nhưng đã ở trong phòng khách trên sofa ngồi. Lục Thành tức khắc trở nên hương phấn lên, xem ra hắn cha mẹ cũng là thực chờ mong hôm nay lánh trứng đâu. Cha, nương, các ngươi sớm như vậy liền dậy à? Lục Thành hương phấn mà mở miệng nói. Chúng ta cũng là vừa tỉnh ngủ, liền xuống dưới chờ ngươi. Chu Ngọc mỉm cười nói. Nhưng mà, Lục Thành mới không tin chính mình cha mẹ là vừa tỉnh ngủ, rốt cuộc cha mẹ quần áo đều đã mặc chỉnh tề, hẳn là ở phòng khách đợi thời gian rất lâu. Bất quá, Lục Thành cũng không có vẹt trần. Chỉ là ngầm hiểu mà hướng tới chính mình cha sáng tỏ cười. Quý cảnh bị lục thành như vậy cười, có chút không rõ nguyên do, hắn nhướng mày, cũng không biết đứa nhỏ này kia xem kịch vui ánh mắt là có ý tứ gì. Ba người dùng xong bữa sáng sau, quý cảnh liền đi ga ra khai một chiếc màu đen xe hơi ra tới. Cục dân chính khoảng cách quý cảnh ra biệt thự khoảng cách cũng không phải rất gần, nhưng lái xe vẫn là tương đối mau, cũng liền tiêu phi không đến nửa giờ thời gian cũng đã tới. Bởi vì Chu Ngọc bọn họ tới còn xem như rất sớm cho nên cục dân chính này một chút cũng không có mấy đôi tân nhân tới lãnh chứng. Thực mau liền đến phiên quý cảnh cùng Chu Ngọc. Lục Thanh phía trước liền nói quá, hắn muốn toàn quá trình tham dự trong đó. Chu Ngọc cùng Quý Cảnh đều là đầu hôn, cũng không phải cái gì phục hôn, cho nên vì tránh cho nhân viên công tác lời nói lòi, Quý Cảnh sớm tại mấy ngày trước liền trước tiên cùng cục dân chính nhân viên công tác nhóm đều khơi thông quan hệ. Đến nỗi lãnh giấy kết hôn lưu trình, cùng với yêu cầu chuẩn bị giấy chứng nhận thủ tục gì đó, Quý Cảnh cũng sớm đã liền chuẩn bị đầy đủ hết. Cho nên này một chút cũng chỉ là lại đây đi cái lưu trình, Quý Cảnh cùng Chu Ngọc liền rất thuận lợi lánh xong rồi chứng. Lục Thành bắt được cha mẹ giấy hôn thú sau rất là hưng phấn, trên mặt ý cười kìm nén không được, hắn đem hai bổn giấy hôn thú lấy ở bên nhau hôn một cái, sau đó liền ôm vào trong ngực yêu thích không buông tay. Quý Cảnh cùng Chu Ngọc nhìn nhau cười. Nhìn đến Lục Thành như vậy cao hứng, Chu Ngọc cảm thấy quyết định này của chính mình đảo cũng là rất đáng giá. Lên kết thúc hôn chứng lúc sau, Chu Ngọc cùng Quý Cảnh vốn dĩ cũng đã chuẩn bị đi trở về. Nhưng là Lục Thành tựa hồ là lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn hưng phấn mà mở miệng nói, ta tưởng cùng cha mẹ ở một cái sổ hộ khẩu thượng, ta tưởng sửa họ quý. Lục Thành phía trước nghe mãi nãy, nãy nói, hai vợ chồng kết hôn về sau liền có thể đơn độc có một cái sổ hộ khẩu, Lục Thành nghĩ chính mình cha mẹ hiện tại nếu kết hôn, như vậy rời đến một cái sổ hộ khẩu thượng, đó chính là đương nhiên sự tình. Đến nỗi sửa dòng họ, cũng là vì Lục Thành nhìn đến sổ hộ khẩu thượng cha tên là Quý Cảnh, hắn cho rằng chính mình cha sửa tên cho nên hắn cũng tưởng cùng chính mình cha giống nhau sửa họ quý. Chu Ngọc liền biết có Lục Thành ở, sự tình sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc, quả nhiên đứa nhỏ này lại nghĩ ra được như vậy một cái chuyện xấu. Bất quá nếu lãnh chứng đều đã lãnh, rơi một cái hộ khẩu cũng không phải bao lớn sự, Chu Ngọc cũng không có lại dối dám bao lâu, liền đồng ý Lục Thành cái này đề nghị. Đến nỗi quý cảnh, vậy càng không thể phản đối, hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo khen nhi tử một phen, vẫn là thành nhi tương đối cơ chí thế nhưng còn biết đưa ra rời hộ khẩu chuyện này. bất quá nếu thành nhi sửa họ quý nói, quý thành là kế thừa cùng âm, có điểm không dễ nghe, không bằng đổi thành quý an thành hoặc là quý thành an đâu. chu ngọc đề nghị nói. chu ngọc nhớ rõ nguyên thư trong cốt truyện, lục thành là chưa từng có để qua sửa tên này vừa nói, hiện tại cũng không biết là chuyện như thế nào. bất quá chu ngọc thật không có phản đối, sửa cái tên, nói không chừng lục thành liền sẽ ly nguyên thư cốt truyện xa hơn đâu. quý thành kỳ thật cũng còn hành. Quý cảnh nghĩ nghĩ mở miệng nói. Chu Ngọc cảm thấy vẫn là muốn xem Lục Thành chính mình ý tưởng, Thành Nhi cảm thấy đâu. Giống như đều không phải rất thêm hay, tính ta còn là tạm thời không thay đổi danh, chờ về sau nghĩ đến dễ nghe lại đi sửa, chúng ta vẫn là đi trước rời hộ khẩu đi. Lục Thành nghĩ nghĩ liền mở miệng nói. kia cũng đúng. Chu Ngọc gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Ba người đi ra cục dân chính lúc sau, Quý cảnh liền lái xe mang theo Chu Ngọc cùng Lục Thành đi cục công an, chuẩn bị rời hộ khẩu. Bởi vì có dây hôn thú, cho nên Quý Cảnh thực dễ dàng liền sáng lập một cái tân tài khoản tiết kiệm, đem Chu Ngọc hộ khẩu rời vào này bổn tân sổ hộ khẩu. Đến nỗi lục thành hộ khẩu, Quý Hạo Viên sớm tại phía trước trước tiên hồi kinh thời điểm, cũng đã đem lục thành hộ khẩu rời tới rồi Quý Cảnh danh nghĩa, cho nên này một chút trực tiếp rơi xuống Quý Cảnh vì chủ hộ cái này sổ hộ khẩu thượng cũng không có đã chịu cái gì trở ngại. Rốt cuộc, thập niên 80 hộ khẩu, rất nhiều đều là viết tay, lại không nệm ớt cho nên căn bản không có người sẽ đi kiểm chứng cái gì. Chờ hộ khẩu cũng rời hào lúc sau, lục thành lúc này cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn, hắn cao hứng mà hôn chính mình cha mẹ gương mặt một ngụm, cảm thấy chính mình chính là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Hắn có một cái đẹp trai lắm tiền cha, lại có một cái xinh đẹp như hoa đường, người khác là hâm mộ không tới. Ba người trở lại biệt thự thời điểm đã qua giữa trưa, quý hạo viễn này một chút hẳn là ở công ty, mà sở phu nhân này một chút còn lại là ở biệt thự phòng khách trung đẳng quý cảnh. Chu Ngọc cùng lục thành ba người trở về. Ngọc Nhi, Thành Nhi, các người rốt cuộc đã trở lại. Sở phu nhân thấy quý cảnh bọn họ rốt cuộc trở về, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục mở miệng hỏi, như thế nào trở về như vậy muộn, là cục dân chính hôm nay lãnh chứng người quá nhiều sao. Người không nhiều lắm, chúng ta lãnh xong chứng lại đi rời một cái hộ khẩu, cho nên dùng nhiều phí rất nhiều thời gian. Quý cảnh giải thích nói, sở phu nhân nghe vậy nhưng thật ra thật cao hứng, nàng không nghĩ tới tôn tử như vậy cấp lực. Thế nhưng thật sự có thể khuyên động Chu Ngọc rời hộ khẩu, như thế kiện đại hỷ sự. Chu Ngọc này một chút đảo không biết sở phu nhân suy nghĩ cái gì, đương nhiên nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn hoặc là bị kịch bản cảm giác, nàng hiện tại chỉ nghĩ giải quyết cái này lục thành vẫn luôn dây dưa sự tình, mặt sau hẳn là có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Rốt cuộc, còn có không đến một tháng thời gian liền phải khai giảng, Chu Ngọc còn nghỉ chờ khai giảng lúc sau liền lập tức đi trường học tìm chính mình cha mẹ tung tích đương nhiên đối với chính mình cha mẹ rốt cuộc có ở đây không thế giới này nàng lại có không nhận ra tuổi trẻ thời điểm cha mẹ này đều vẫn là một cái không biết bao nhiêu nhưng Chu Ngọc vẫn là vì thế vẫn luôn là lo lắng suốt ruột nhìn thấy Chu Ngọc biểu tình đạm nhiên sở phu nhân cùng Quý Cảnh còn tưởng rằng Chu Ngọc đây là có điểm không cao hứng lãnh chứng chuyện này trong lúc nhất thời có chút khẩn trương rốt cuộc Quý Cảnh cùng Chu Ngọc bọn họ tuy rằng lãnh chứng nhưng là là có một cái hôn tiền hiệp nghị nương lãnh chứng ngươi không vui sao Lục Thành là cái thiếu kiên nhẫn, hắn nhìn đến nương thần sắc có chút không đúng, lập tức liền mở miệng do hỏi. Chu Ngọc bị Lục Thành nói hỏi đến sững sốt một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng nói, không có à, chính là có điểm mệt ngọc, hiện tại không phải tới rồi ngủ chưa thời gian sau. Chu Ngọc tùy tiện nói một cái cớ, Lục Thành nhưng thật ra không có hoài nghi, rốt cuộc cái này điểm sắc thật là tới rồi ngủ chưa thời gian. Ngọc Nhi, ta đã làm phòng bếp lưu mụ chuẩn bị tốt cơm chưa, người ăn qua cơm chưa lại đi nghỉ chưa đi. Sở Phu Nhân đi lên trước, cười đối Chu Ngọc nói: Cảm ơn. Chu Ngọc nói tạ, sau đó liền đi theo Sở Phu Nhân đám người cùng đi nhà ăn. Chu Ngọc ở Lục Thành không ở thời điểm, vẫn luôn là xưng hô quý cảnh mẫu thân vì Sở Phu Nhân, quý cảnh phụ thân vì quý tiên sinh. Nhưng Lục Thành ở nói, Chu Ngọc vì tránh cho lòi, giống nhau đều là trực tiếp không xưng hô bọn họ. Đối với Chu Ngọc Xưng hô, Sở Tuyết Giao đương nhiên là biết trong đó xa cách cảm, nhưng là nàng biết hiện tại Chu Ngọc còn không có hoàn toàn tiếp thu bọn họ cho nên cũng sẽ không đi để cái này sưng hô vấn đề. Đã là giữa tháng 8, còn có nửa tháng tải hưu thời gian, Chu Ngọc cùng Lục Thành đều phải khai giảng. Lục Thành trường học quý hạo viên Đại An bài hảo, là ở biệt thự phụ cận tiểu học, mà Chu Ngọc đại học liền khá xa. Chu Ngọc nghĩ, nếu trường học khá xa, kia không bằng liền trực tiếp trọ ở trường tính, như vậy Quý Cảnh cũng liền không cần mỗi ngày ngủ dưới đất. Đối với Chu Ngọc tính toán, Quý Cảnh tuy rằng có điểm không nghĩ đồng ý, nhưng là lại cũng không có lý do gì cự tuyệt Rốt cuộc phía trước Chu Ngọc đưa ra ba cái điều kiện chi nhất, chính là không cần can thiệp nàng bất luận cái gì quyết định. Hơn nữa, lần này liền tính là Lục Thành cũng là không có biện pháp, hắn tổng không thể không cho nương đi đi học đi. Lục Thành tuy rằng có đôi khi sẽ có điểm ngang ngược vô lý, nhưng là hắn cũng là biết đến, nương đối cái này đại học y khoa phi thường coi trọng, cho nên hắn cũng sẽ không tại đây loại sự tình thượng buồn bực. Sở phu nhân nghe nói Chu Ngọc quyết định sau, cũng không có phản đối, chỉ là đưa ra một cái chết chung kiến nghị. Có thể ở đại học y khoa phụ cận mua một cái biệt thự, như vậy quý cảnh liền có thể thường xuyên mang thành nhi đi thăm Ngọc Nhi. Hơn nữa Ngọc Nhi ngày thường nếu không nghĩ ở tại ký túc xá nói, cũng có thể chính mình một người ở tại biệt thự. Đối với sở phu nhân kiến nghị, Chu Ngọc cùng với những người khác đều là thập phần tán đồng, này xác thật là một cái ý kiến hay. Chu Ngọc phía trước sở dĩ đưa ra trọ ở trường, đại bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì không muốn cùng quý cảnh ngủ một cái nhà ở, nhưng nếu ở trường học phụ cận có phòng ở, Như vậy nàng ngày thường một người trụ, cũng sẽ tương đối phương tiện một chút. Đến nỗi quý cảnh cùng Lục Thành tới nói, nhiều nhất cũng chính là cuối tuần thời điểm sẽ qua tới một chút, kia đảo cũng sẽ không chậm trễ Chu Ngọc bao lớn sự. Ở khai giảng trước cuối cùng mấy ngày, Chu Ngọc khó được mang theo Lục Thành cùng đi đi dạo phố. Bởi vì đại học khai giảng là có quân huấn cho nên Chu Ngọc khai giảng thời gian là so Lục Thành tiểu học muốn buổi sáng một tuần. Hơn nữa Chu Ngọc ở hệ thống tuần tra tư liệu, hiểu biết đến. Thập niên 80 quân huấn so hiện đại quân huấn chính là muốn nghiêm khắc mà nhiều, cho nên Chu Ngọc khó được đi chuẩn bị một ít quân huấn khả năng sẽ dùng đến đủ vật, lo trước khỏi hoạn. Đương nhiên, Chu Ngọc cũng không có quên cấp Lục Thành mua rất nhiều văn phòng phẩm, cùng với một cái rất đẹp cặp sách mới, nhưng là Lục Thành lại cảm thấy cái này cặp sách mới không bằng Chu Ngọc thân thủ cho hắn làm cái kia hảo. Phía trước Chu Ngọc bọn họ tới kinh đô thời điểm, cũng không có giúp Lục Thành phía trước cái kia quay đeo cặp sách tới. Rốt cuộc Chu Ngọc cảm thấy cái kia quả thực chính là một cái thất bại phẩm, đó là Chu Ngọc căn bản không có cái gì may kinh nghiệm thời điểm chế tác cặp sách, cho nên ở Chu Ngọc xem ra quả thực chính là hắc lịch sử, cho nên nàng khẳng định là không nghĩ mang. Chỉ là không nghĩ tới, Lục Thành thế nhưng thích cái kia cặp sách. Cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là cái gì phẩm vị. Chu Ngọc chỉ có thể một bên ở trong lòng phun tào Lục Thành thẩm mỹ, một bên lại an ủi Lục Thành nói tân mua cặp sách càng thêm đẹp. Nhưng một bên quý cảnh lại đem Lục Thành nói nghe xong đi vào, hắn nghĩ nếu muốn biện pháp giúp Thành Nhi đem cái kia cặp sách bắt được kinh đô tới, đến lúc đó có thể cấp Thành Nhi một kinh hỉ đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 24 24 Khai giảng đại gia không cần lo lắng khác, các ngươi chỉ cần chuyên. Đào mắt liền đến Đại học Y khoa khai giảng thời gian, quý cảnh mấy ngày nay đã chịu thời gian ở Chu Ngọc Đại học trường học phụ cận mua một đống tiểu biệt thự, hơn nữa tiêu phí rất nhiều thời gian. Cẩn thận mà bố trí một phen. Khai giảng trước một ngày buổi tối, Quý Cảnh liền chuẩn bị lái xe đem Chu Ngọc đưa đến trường học phụ cận biệt thự. Lục Thành vốn dĩ cũng tưởng đi theo Chu Ngọc cùng Quý Cảnh đi, nhưng là trước khi đi thời điểm, Lục Thành hắn đột nhiên lại nghĩ đến, phải cho cha mẹ sáng tạo đơn độc ở chung cơ hội, vì thế liền cũng không có đi theo. Xe ở còn xem như trống trải trên đường phố chạy mà thực mau, Chu Ngọc cùng Quý Cảnh hai người, dùng tiếp cận 40 phút tả hữu mới vừa tới đại học y lý khoa phụ cận cái này biệt thự. Cái này tiểu biệt thự Chu Ngọc vẫn là lần đầu tiên tới, nhưng nàng vẫn là có thể nhìn ra được tới, biệt thự chung mỗi một kiện bài trí đều là trải qua tỉ mỉ bố trí. Nơi này ta đại khái làm người thu thập sửa sang lại một chút, gia cụ gì đó đã đều đổi thành hoàn toàn mới. Ngươi nhìn xem nếu có cái gì không thích địa phương, ta lại gọi người lại đây sửa. Quý cảnh mở miệng nói. Chu Ngọc đạm đạm cười, cũng không có khó xử quý cảnh, đều khá tốt, ngươi lo lắng. Kỳ thật Chu Ngọc nàng này sẽ lực chú ý kỳ thật hoàn toàn không ở nơi này, nàng suy nghĩ đã sớm phiêu xa, lòng tràn đầy nghĩ đều là ngày mai liền phải khai giảng, nàng hẳn là như thế nào đi tìm chính mình cha mẹ tung tích. Rốt cuộc Chu Ngọc đối với chính mình cha mẹ ký ức đã thật lâu xa, hiện tại có thể nhớ rõ cũng chỉ có cha mẹ tên, cùng với bọn họ đã từng ở đại học y khoa liền đọc. Nhưng là Chu Ngọc cũng không biết cha mẹ nàng rốt cuộc là kia một năm nhập học, cùng với cụ thể ở đâu một cái lớp. Nhìn thấy Chu Ngọc ở thất thần, Quý cảnh có chút không rõ nguyên do. Mấy ngày nay, Quý cảnh phát hiện Chu Ngọc thường thường sẽ thất thần, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Nhưng là Quý cảnh cũng không có quấy giày Chu Ngọc, chỉ ở một bên lẳng lặng chờ đợi Chu Ngọc chính mình phục hồi tinh thần lại. Chu Ngọc liền như vậy ngốc tại tại chỗ suy nghĩ vài phút, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này nàng mới phát hiện Quý cảnh thế, nhưng còn ở một bên đứng không có rời đi. Chu Ngọc vội vàng mở miệng nói: "Sắc trời không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Trên đường lái xe cẩn thận." Kia hảo, ta mỗi tuần cuối tuần đều sẽ mang hải tử lại đây bồi ngươi, Ngày thường ngươi một người trụ cũng luôn chú ý an toàn. Quý Cảnh không yên tâm mà dặn dò Chu Ngọc vài câu. Trên thực tế, Quý Cảnh vẫn là có chút không yên tâm Chu Ngọc một người sinh hoạt, nhưng là hiện tại lục thành không ở, hắn hiện tại cũng không có bất luận cái gì lý do có thể lưu lại. Ân. Chu Ngọc gật đầu, cười nhìn theo Quý Cảnh rời đi. Bởi vì ngày hôm sau liền phải đi trường học báo danh, sau đó chính là bắt đầu trong khi nửa tháng tả hữu quân huấn cho nên Chu Ngọc này một chút cũng không có đem chính mình hành lý lấy ra tới, chỉ là cầm áo ngủ cùng tắm rửa quần áo, đơn giản rửa mặt một chút liền ngủ hạn. Ngày hôm sau sáng sớm khoảng 7 giờ, Chu Ngọc dậy sớm đơn giản làm cái bữa sáng ăn qua sau, mới xách theo hành lý đi trường học chính mình nơi lớp đưa tin, nhưng tới rồi lớp rồi lại bị thông chi đi sân thể dục tập hợp. Bởi vì quân huấn địa điểm cũng không phải ở trường học, cho nên các tân sinh đều là ở sân thể dục tập hợp. Chú Ngọc đến sân thể dục thời điểm liền phát hiện sân thể dục thượng đã tụ tập không ít học sinh. Chu Ngọc thực mau liền tìm tới rồi chính mình lớp nơi vị trí, nàng tùy tiện tìm một cái trôi chống liền đem chính mình hành lý bông. Lại qua đại khái nửa giờ tả hưu thời gian, tân sinh môn cũng đã cơ bản tới tể. Kỳ thật đại đa số tân sinh đều là ngày hôm qua cũng đã trụ đến ký túc xá, cho nên này một chút bọn họ cũng chỉ yêu cầu mang một ít đơn giản hành lý tới sân thể dục. Hơn nữa đại gia đối với quân huấn tò mò. Cho nên trên cơ bản mọi người động tác đều thực mau, Còn chưa tới quy định thời gian, người cũng đã cơ bản tới tể. Các bạn học hảo, các người muốn ngồi xe buýt đi lạc thành quân huấn căn cứ tiến hành trong khi một tháng quân sự huấn luyện, ta cùng các lao sư đều chờ mong các người trở về. Hiệu trường nói âm vừa ra, phía dưới liền chuyển đến dịu dít thảo luận thanh âm. A, không phải nói quân huấn nửa tháng sau. Đúng vậy. Như thế nào đột nhiên đổi thành một tháng? Này đột nhiên sửa lại, như thế nào cùng người trong nhà chào hỏi a? Đại gia an tĩnh một chút, các ngươi băn khoăn sự tình chúng ta đều suy xét tới rồi, đại gia không cần lo lắng. Nếu nhà các ngươi người tới hỏi, phụ đạo viên đều sẽ nói cho bọn họ tình huống. Đại gia không cần lo lắng khác, các ngươi chỉ cần chuyên tâm mà, vui sướng mà tham gia một tháng quân huấn là được. Hiệu trưởng tiếp tục cười mở miệng nói, hắn giọng còn rất đại địa, khoe miệng ý cười như thế nào đều che giấu không được. Phía trước trong đám người díu dít thảo luận mà thời điểm, Chu Ngọc đứng ở trong đám người là một lời chưa phát. Hiện tại. Chu Ngọc chú ý tới hiệu trưởng biểu tình biến hóa, nàng néo néo chính mình giữa mày, tức khắc liền có một loại dự cảm bất hảo. Bất quá, hiện tại cũng không có biện pháp khác, tổng không thể không đi tham gia quân huấn đi. Hơn nữa, Chu Ngọc còn nghĩ thừa dịp quân huấn trong lúc tìm xem chính mình cha mẹ rơi xuống. Hiện tại quân huấn thời gian biến dài quá, nói không chừng vẫn là một chuyện tốt đâu. Các Tân sinh tuy rằng có rất nhiều người đều bất mãn trường học đột nhiên thay đổi quân huấn khi trường, nhưng là thật không có một người đứng ra phản đối. Xe buýt thực mau liền tới tới rồi trường học sân thể dục phụ cận, các tân sinh ở huấn luyện viên cùng phụ đạo viên dẫn dắt tiếp theo cái lớp một chiếc xe, có tự trên mặt đất lên xe đi trước quân huấn căn cứ. Chu Ngọc không sai biệt lắm là các nàng ban cuối cùng một cái lên xe, chờ tới rồi xe buýt thượng thời điểm, liền phát hiện vị trí cơ bản đã ngồi đầy. Chu Ngọc vẫn luôn hướng bên trong đi, mãi cho đến cuối cùng đếm ngược đệ nhị bài địa phương mới phát hiện có một cái chỗ trống. Xe buýt thượng vị trí đều là hai người, cái nào chỗ trống là dựa vào cửa sổ dựa đường đi bên ngoài vị trí này thượng đã ngồi một cái nam sinh, chu Ngọc cảm thấy có điểm xấu hổ, nhưng là này một chút trên xe đã không có mặt khác chỗ trống, chu Ngọc chỉ có thể căng ra đầu mở miệng nói, ta có thể ngồi bên trong cái kia vị trí sao. Nam sinh mang theo một bộ kính đen, thuật nhìn có điểm ngốc nốc nhưng bộ dáng kỳ thật đảo còn tính thanh tú. Vốn dĩ cái này nam sinh thuật nhìn là túi đầu nghĩ đến cái gì, này một chút nghe được bên người đột nhiên có người nói chuyện, còn dọa nhảy dự. Nhưng là đương hắn hồi tưởng Chu Ngọc vừa rồi nói gì đó sau, nam sinh lập tức liền phản ánh lại đây, một bên đứng dậy tránh ra vị trí Chu Ngọc đi vào, một bên không hảo một màu mà mở miệng nói, có thể, người ngồi đi. Cảm ơn. Chu Ngọc mỉm cười nói lời cảm tạ, sau đó liền ngồi tới rồi bên trong cái kia vị trí. Chu Ngọc đem hành lý phóng tới bên chân, mặt chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Cái kia nam sinh thấy Chu Ngọc ngồi xong, lại lần nữa ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, hai người toàn bộ hành trình lại vô giao lưu. Dọc theo đường đi Chu Ngọc khó được thả lỏng một lát, không có nhắm mắt đi hệ thống xem y học tư liệu, cũng không ngủ, chỉ là nhìn xe buýt ngoại chạy như bay mà qua cảnh tượng, suy nghĩ lại một chút phiêu xa. Lạc thành quân huấn căn cứ ly trường học vẫn là rất xa, Chu Ngọc các nàng tiếp cận giữa chưa thời điểm mới đến. Các giáo quan chỉ dẫn Chu Ngọc các nàng trở lại ký túc xá nữ cùng với nam sinh ký túc xá buông hành lý, sau đó lại dẫn dắt các tân sinh đi nhà ăn dùng cơm, toàn bộ quá trình thoạt nhìn đều là thập phần tùy tính tàn mạn. Chu Ngọc ở xuyên thư trước là tham gia quá quân huấn, huống chi Chu Ngọc còn nghe 088 hào hệ thống nói, thập niên 80 quân huấn sẽ thực nghiêm khắc. Nhìn trước mắt tán loạn đám người, Chu Ngọc chỉ cảm thấy này cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu. Quả nhiên, giữa trưa dùng xong cơm chưa không đến nửa giờ, các giáo quan liền cầm cái đại loa từng cái ký túc xá mà đem mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi tân sinh kéo đến Thái Dương phía dưới trạm quân tư. 9 tháng thời tiết vẫn là thực nóng bức, đặc biệt là giữa trưa Thái Dương vậy càng là độc ác. Hai gót chân rửa sát cũng tề, hai mũi chân mở ra 60 độ, hai chân thẳng thắn các giáo quan nghiêm khắc thanh em quanh quẩn ở mỗi một cái tân sinh bên hai. Như vậy như tiên, các tân sinh đứng không đến 2 phút liền bắt đầu đổ mồ hôi, 20 phút tả hữu, Chu ngọc nơi đội ngũ liền có nữ sinh choáng váng đầu không đứng được. Nhưng là này những huấn luyện viên nhưng không có bởi vì thế xỉu chính là nữ sinh liền có điều lưu tình, mà là làm một bên nhân viên y tế tiến lên xem xét. Đừng cho ta giả bộ bất tỉnh. Thật vượng ta sẽ làm bác sĩ cho các ngươi đánh đường gỡ lũ cổ sở, giả bộ bất tỉnh liền cho ta đi sân thể dục chạy hai vòng. Huấn luyện viên lớn tiếng nói. Kia nữ sinh nghe huấn luyện viên nói như vậy, vội vàng đứng lên, ủy khuất mà mở miệng nói, ta không có việc gì, ta không hôn mê. Không ít nữ sinh nhìn đến này phía trước suýt nữa té xỉu nữ sinh, hiện tại lại là như vậy nói, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Không thể không nói, này những huấn luyện viên vẫn là thực hiểu biết tân sinh, mặc kệ là giả bộ bất tỉnh, trang đáng thương vẫn là gì? Hắn đều là không lưu tình chút nào. Ở trung ngọc các nàng nữ sinh đội ngũ mà cái này huấn luyện viên thật sự trừng phạt mấy nữ sinh chạy vòng sau, liền không có nữ sinh còn dám trang bệnh. Nam sinh bên kia muốn hơi hảo một chút, không có nữ sinh bên này nhiều chuyện như vậy, nhưng là lại cũng có nam sinh bị phạt chạy vòng, nguyên nhân đảo không phải bởi vì trang bệnh, mà là bởi vì cùng huấn luyện viên tranh luận. Các tân sinh ở Thái Dương phía dưới trạm quân tư đứng hơn một giờ sau, các giáo quan thấy đại đa số người thân thể cơ bản đều tới rồi cực hạ vì thế khiến cho đại gia ngồi xuống nghỉ ngơi vài phút. Nghe được huấn luyện viên nói nghỉ ngơi, đứng hơn một giờ tân sinh, mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh, này một chút đều bất chấp cái gì hình tượng, tất cả đều ngồi trên mặt đất. Nhưng nghỉ ngơi mà thời gian là phi thường ngắn ngủi, có người còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe được huấn luyện viên lại lần nữa cầm loa hô muốn chạm quân tư. Cứ như vậy, các tân sinh tới tới lui lui ở Thái Dương phía dưới đứng một cái buổi chiều thời gian. Chờ tới rồi bữa tối thời gian Mỗi người cơ hồ đều mệt không nghĩ đi đường, tiếng oán than dậy đất, ngay cả Chu Ngọc này một chút cũng là mệt không được. Ăn cơm thời điểm, là dựa theo lớp tới ăn, cho nên là nam sinh nữ sinh ở bên nhau, Chu Ngọc này một chút lại gặp được phía trước ở xe buýt thượng vị kia ngồi ở nàng bên cạnh mang mắt kính nam sinh. Vị kia nam sinh này một chút cũng thấy được Chu Ngọc, hắn cũng nhận ra Chu Ngọc chính là phía trước ngồi ở chính mình bên người nữ sinh, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi. Minh Diệp, ngươi nhận thức cái kia nữ sinh A lớn lên còn không kém sao? Giới thiệu giới thiệu. Mang mắt kính nam sinh nguyên bản không có cùng Chu Ngọc chào hỏi, nhưng là hắn bên người nam sinh lại chú ý tới bọn họ đối diện một màn này, kết quả là liền chụp Minh Diệp bả vai một chút, sau đó mở miệng nói. Mang mắt kính nam sinh thấy Chu Ngọc bởi vì chính mình bạn cùng phòng thanh âm, lại lại lần nữa đem ánh mắt đầu đến trên người mình, tức khắc có chút không được tự nhiên, hắn mở miệng đối bên người nam sinh nói, ta không có biết, ngươi đừng nói bậy. Chu Ngọc nghe được Minh Diệp này hai chữ chỉ cảm thấy phi thường quen hay vừa mới chuẩn bị trở về hỏi lại hỏi tên đầy đủ, lại thấy cái kia gọi là Minh Diệp Nam Sinh đã đem chính mình bên cạnh Nam Sinh lôi đi đi khác bàn ăn. Thấy thế, thế Chu Ngọc cũng chỉ hảo từ bỏ. Xem ra nàng vẫn là đến tìm một cái cơ hội hỏi một chút rõ ràng mới được. Dùng xong bữa tối, các giáo quan thế nhưng làm đại gia hội ký túc xá đi nghỉ ngơi. Đối này, rất nhiều Tân Sinh đều đang nói, các giáo quan rốt cuộc là lương tâm phát hiện, nhưng Chu Ngọc lại biết. Này cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhìn dáng vẻ các nàng hôm nay ban đêm phòng trừng ngủ không được một cái an ổn giác. L-E-O-S-I-N-G Phần 25 25 Đêm chạy bọn họ ban đầu cho rằng, đến chậm nhiều nhất cũng chính là Mọi người, 5 phút nội đến sân thể dục tập hợp, nếu không tự gánh lấy hậu quả. 5 phút nội đến sân thể dục tập hợp, đến trễ giả tự gánh lấy hậu quả. Loa thanh đột nhiên liên tục không ngừng mà, quanh quần ở dạng sáng 3, 4 giờ Trung quân huấn ký túc xá hành làng Trung. Quả nhiên, như Chu Ngọc dự đoán giống nhau, quân huấn các giáo quan ở nửa đêm ba, bốn giờ thời điểm, một bên dùng ký túc xá hành lang quảng bá truyền phát tin tập hợp mệnh lệnh, một bên còn không quên cầm đại loa từng cái ký túc xá kêu. Bởi vì nam nữ có khác, ký túc xá nữ nam huấn luyện viên không có phương tiện tiến vào, vì thế bọn họ còn chi kỷ mà tìm tới nữ huấn luyện viên hỗ trợ kêu đại gia rời giường. Nay vừa thấy liền không phải lâm thời nảy lòng tham quyết định, mà như là chủ mưu đã lâu âm mưu. Bất quá. Bởi vì tối hôm qua huấn luyện viên đột nhiên hữu hảo thái độ, cùng với đốc thúc đại gia sớm một chút nghỉ ngơi, Chu Ngọc liền sớm đã phát hiện không thích hợp. Cho nên nàng cũng trước đó liền có chuẩn bị tâm lý. Nay một chút, Chu Ngọc mới vừa nghe được loa thanh, liền lập tức đứng dậy, nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình quần áo mặc tốt dày vớ liền đi sân thể dục tập hợp. Nhưng tuyệt đại đa số tân sinh đã có thể không có Chu Ngọc như vậy trước tiên làm chuẩn bị, các nàng căn bản không có nghĩ đến hơn phân nửa đêm sẽ có này vừa ra. Này một chút đều là gấp đến độ đến luôn cuống tay chân Lại còn có có rất nhiều căn bản không muốn rời giường tân sinh Rốt cuộc phía trước ban ngày thời điểm Bọn họ chính là đứng một buổi trưa quân tư Này một chút mỗi người đều mệt đến không nghĩ đứng dậy Nhưng ở Loa Thanh cùng với huấn luyện viên tự mình tiến ký túc xá đốc xúc hạ Các tân sinh tuy rằng không tình nguyện Nhưng cuối cùng đều vẫn là đi lên Chỉ là đối với các giáo quan nửa đêm kêu đại gia rời giường huấn luyện cái này hành vi Rất nhiều tân sinh đều là tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn Bọn họ một bên chậm gì gì mà đi đến sân thể dục, một bên nhỏ giọng nói thầm. Nay cũng quá vô nhân tính, hơn phân nửa đêm lăn lộn chúng ta. Ai nói không phải à, ta đều vây đã chết, không nghĩ lên trả lại cho ta ngạnh túm lên, hảo phiên a. Các giáo quan thấy này tốt 5 tốt 3 lại ồn ào mà đám người, cũng không nói chuyện, chờ đến người không sai biệt lắm tề thời điểm, chu Ngọc mới nghe thấy cơ hồ sở hữu huấn luyện viên đồng thời mở miệng nói, ở trong thời gian quy định xuống dưới chỉ có cực cá biệt đồng học. Đại đa số đồng học đều là vượt qua 5 phút mới lại đây, thậm chí còn có yêu cầu huấn luyện viên tự mình đi thỉnh mới có thể lại đây. Hiện tại, Sở hữu đến chế đồng học hiện tại lập tức đi sân thể dục chạy 30 vòng. Huấn luyện viên nghiêm túc mà mở miệng nói, đến chế cùng không đến chế học sinh là chạm thành hai đội, thực rõ ràng có thể thấy được, mỗi cái trong đội ngũ không đến chế học sinh đều chỉ có con số, Chu Ngọc các nàng, cái này trong đội, không đến chế cũng chỉ có 5 cái học sinh mà thôi. Hiện tại này đó đến chế học sinh Nghe được huấn luyện viên nói sôi nổi mở to hai mắt nhìn Bọn họ ban đầu cho rằng Đến chậm nhiều nhất cũng chính là Phạt chạy hai vòng Cho nên rất nhiều người cảm thấy Cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu Nhưng là hiện tại lại là 30 vòng Lập tức đến chế các tân sinh đều nổ tung nổi Dựa vào cái gì Phạt chúng ta chạy 30 vòng A Chúng ta lại không có phạm cái gì đại sai Chỉ là đến chế vài phút mà thôi Cũng không nhìn xem hiện tại là vài giờ Không chạy xong liền không có cơm sáng ăn Nếu có gì nghĩ vậy lại thêm 10 vòng. Các giáo quan cũng mặc kệ học sinh ở đoán giận cái gì, mà là tiếp tục mở miệng nói. Các tân sinh hai mặt nhìn nhau, bọn họ ở cái này quân huấn căn cứ chính là dạo qua, trừ bỏ nhà ăn liền không có khắc quẩy bán quà vật gì đó, cho nên nếu không dựa theo huấn luyện viên nói tới làm, bọn họ thật sự khả năng sẽ đói bụng. Lại nói nếu vẫn luôn cùng huấn luyện viên đối kháng, vạn nhất huấn luyện viên báo cáo cấp trường học, trường học lại cho chính mình ghi tội gì đó, vậy thảm. Cuối cùng. Đến chế các tân sinh tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là một đám bài đội hướng đường băng đi đến. Chờ sở hưu đến chế học sinh đều đến sân thể dục đi lên chạy bộ lúc sau. Chu Ngọc bọn họ cái này trong đội cũng cũng chỉ dư lại bao gồm Chu Ngọc ở bên trong năm cái học sinh. Các ngươi vẫn là thực không tồi, có thể ở quy định thời gian nội xuống dưới. Huấn luyện viên đối Chu Ngọc các nàng hòa ái cười, khen nói. Nhưng thực mau hắn liền chuyện vừa chuyển, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, bất quá huấn luyện vẫn là muốn huấn luyện. Hiện tại các ngươi cũng đi sân thể dục chạy 20 vòng đi. Chu Ngọc chỉ cảm thấy vô ngữ, nàng liền biết không có đơn giản như vậy, quả nhiên nàng vẫn là trốn không thoát chạy bộ vận mệnh. Bất quá Chu Ngọc vô ngữ quy vô ngữ, chạy bộ vẫn là đến chạy. Hơn nữa có thể so sánh đến trệ ít người chạy thượng 10 vòng, đảo cũng khá tốt. Quân huấn căn cứ cái này sân thể dục cũng không phải là cái gì tiểu sân thể dục, mà là cái loại này tiêu chuẩn 400 mệ sân thể dục, 20 vòng nói cũng chính là 8 cây số. Này đối với bình thường không có huấn luyện quá người tới nói cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Mà Chu Ngọc mặc kệ là xuyên thư trước vẫn là xuyên thư sau, đều không phải cái gì vận động tế bảo phát đặt người. Cho nên chạy 8 số đối Chu Ngọc tới nói cũng coi như là một kiện thực tra tấn người sự tình. Chờ Chu Ngọc chạy xong 20 vòng thời điểm, đã qua đi tiếp cận một tiếng dưới, nàng này một chút mệt đã liền đi đường đều có điểm lao lực. Cũng may 20 vòng chạy xong rồi. Huấn luyện viên không có lại cấp Chu Ngọc này mấy cái không đến chế người bố trí lại cái gì tân nhiệm vụ, chỉ là làm cho bọn họ ở sân thể dục bên cạnh chờ đại bộ đội đều chạy xong lại tập hợp. Chu Ngọc cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Nàng tìm một cái đất chống ngồi xuống, ngẩng đầu thời điểm lại thấy cách đó không xa ngồi chính là cái kia kêu, kêu Minh Diệp mang mắt kính nam sinh. Phía trước, Chu Ngọc hồi ký túc xá nghỉ ngơi thời điểm đã nghĩ tới, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy Minh Diệp như vậy quen thuộc. Đó là bởi vì Chu Ngọc xuyên thư trước phụ thân tên đầy đủ đã kêu Chu Minh Diệp, hơn nữa Chu Ngọc trong trí nhớ phụ thân cũng là mang mắt kính. Cái này Minh Diệp có thể hay không chính là nàng tuổi trẻ thời điểm phụ thân. Chu Ngọc vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, hiện tại vừa lúc có cơ hội, cái kia nam sinh lại là đơn độc một người. Chu Ngọc cố nén thân thể không khỏe, đứng dậy đi đến nam sinh bên người không xa vị trí ngồi xuống. Minh Diệp này một chút cũng phát hiện Chu Ngọc. Hắn có chút tò mò Chu Ngọc ngồi vào chính mình bên người chẳng lẽ là có nói cái gì nói sao Ngươi hảo, ta kêu Chu Ngọc, xin hỏi ngươi tên đầy đủ gọi là gì nha Chu Ngọc có chút xấu hổ mà không biết như thế nào mở miệng nghẹn nửa ngày cuối cùng toát ra tới như vậy một câu dò hỏi tên họ nói Chu Minh Diệp cảm thấy Chu Ngọc có điểm kỳ kỳ quái quái Vốn đang cho rằng nàng muốn nói gì, không nghĩ tới chỉ là muốn hỏi chính mình tên mà thôi Muốn hỏi tên liền nói thẳng là được mọi người đều là cùng lớp đồng học cũng không có gì hảo ngượng ngùng a. bất quá Chu Minh Diệp tuy rằng cảm thấy Chu Ngọc có điểm kỳ quái nhưng vẫn là lễ phép mà đáp lại nói, nga, ngươi hảo, ta kêu Chu Minh Diệp, xin hỏi ngươi sinh nhật cụ thể là nào một ngày. Chu Ngọc lại tiếp tục hỏi, nàng biết lần đầu tiên liền hỏi người khác sinh nhật là thực thất lễ nhưng là này một chút Chu Ngọc cũng không biết hẳn là như thế nào chuyển chuyển mà hỏi thăm. rốt cuộc cái này lớp nàng không có một cái quen thuộc người. Chu Minh Diệp nghe được Chu Ngọc nói. Chỉ cảm thấy càng thêm kỳ quái, hẳn nhiều như mày, nhưng vẫn là mở miệng nói, ta sinh ra ngày là 1968 59, 13 ngày. Chu Ngọc lại xác nhận một ít mặt khác vấn đề, tỉ như Chu Minh Diệp quê quán gì đó, hiện tại đã có thể trên cơ bản xác nhận, cái này Chu Minh Diệp hẳn là chính là nàng phụ thân tuổi trẻ thời điểm. Chu Ngọc trong trí nhớ phụ thân đã rất mơ hồ, ở nàng 12 tuổi tả hữu, nàng phụ thân cũng đã nhân bệnh qua đời. Nhưng hiện tại nàng trước mắt phụ thân lại là như vậy tuổi trẻ mà lại khỏe mạnh. Chu Ngọc trong lúc nhất thời hốc mắt có điểm đỏ lên, nàng không nghĩ tới chính mình còn có thể có cơ hội tái kiến chính mình phụ thân. Người còn hào đi. Chu Minh Diệp thấy Chu Ngọc cảm xúc không đúng, vì thế mở miệng an ủi nói. Chu Minh Diệp bản thân là một cái không quá thích khóc sướt mướt nữa sinh lời, nhưng hiện tại nhìn thấy Chu Ngọc thế nhưng một bức muốn khóc bộ dáng. Chu Minh Diệp tuy rằng cảm thấy nàng rất kỳ quái, nhưng là ở hắn trong lòng lại không có xuất hiện chút nào phiền chán cảm xúc, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đối Chu Ngọc không giống nhau ta không có việc gì, trong ánh mắt tiến hạcác, chu ngọc sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, sau đó lại nghĩ tới cái gì, vì thế tiếp tục mở miệng nói, vậy ngươi nhận thức tô thu nhan sao? chu ngọc nhớ rõ chính mình mẫu thân đã từng đề qua, nàng cùng phụ thân quen biết là ở đại học khai giảng đêm trước, bọn họ ở một chiếc đi hướng kinh đô xe lửa thượng tương lộ, thực xảo ngồi ở cùng nhau, lại cùng nhau xuống xe đi cùng sở đại học, sau lại mới chậm rãi quen biết, dựa theo mẫu thân cách nói, chu ngọc mẫu thân cùng phụ thân này một chút hẳn là đã nhận thức. Cho nên Chu Ngọc nhịn không được muốn nghe được một chút mẫu thân rơi xuống. Chu Ngọc vừa rồi nói lý do tuy rằng thực sức sẹo, nhưng Chu Minh Diệp lại cũng không có vẹt trần. Hiện tại nghe được Chu Ngọc đột nhiên nhắc tới Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp nháy mắt liền có điểm mặt đỏ, ớt úng mà mở miệng nói, ta là nhận thức Tô Đồng Học, nàng là chúng ta lớp bên cạnh cấp học sinh, ta. Chu Ngọc thấy tự mình phụ thân thế nhưng cái này phản ứng, tức khác cảm thấy có điểm buồn cười, không nghĩ tới chính mình phụ thân tuổi trẻ thời điểm lại là như vậy dễ dàng thùng. Hắn chẳng lẽ là đối chính mình mẫu thân tô thu nhan nhất kiến trung tình. Chu Ngọc vừa định mở miệng hỏi lại vài câu, lúc này lại có một người nữ sinh đã đi tới ngồi xuống Chu Ngọc bên người. Ngươi vừa rồi nói tên của ta làm gì? Cái này nữ sinh tươi cười tươi đẹp mà đối Chu Minh Diệp mở miệng nói. Chu Minh Diệp mặt lúc này càng đỏ, tựa như tôm luộc. Chu Ngọc càng là nhịn không được cười lên tiếng. Mà cái này nữ sinh cũng đi theo Chu Ngọc cùng nhau nở nụ cười. Chu Ngọc quay đầu nhìn bên người nữ sinh liếc mắt một cái Nháy mắt liền nhớ tới cái này nữ sinh là ai, còn không phải là vừa rồi các nàng nữ sinh đội ngũ trung gian không đến trễ 5 người trong đó một cái. Hơn nữa Chu Ngọc nhớ không lầm nói, nàng hẳn là liền ở tại Chu Ngọc cách vách cái kia ký tốt xá. Nếu cái này nữ sinh nói Chu Ngọc bọn họ vừa rồi nhắc tới Tô Thu Nhan là tên nàng, kia cái này nữ sinh chẳng phải là chính là Chu Ngọc tuổi trẻ thời điểm mẫu thân. Người hảo A, ta kêu Chu Ngọc. Chu Ngọc vương tay, đối Tô Thu Nhan tự giới thiệu nói. ngươi hảo. Ta là Tô Thu Nhan. Tô Thu Nhan cầm Chu Ngọc tay, sau đó tiếp tục cười hỏi, ta vừa rồi nghe được các ngươi hai cái giống như nhắc tới tên của ta đâu. Chu Minh Diệp vừa định mở miệng giải thích, Chu Ngọc vội vàng đánh gãy. Thu Nhan, ngươi khẳng định nghe lầm, chúng ta vừa rồi không có nói à. Theo lý thuyết, Chu Ngọc này vẫn là lần đầu tiên cùng thế giới này mẫu thân nói chuyện, như vậy nàng vừa rồi ở phụ thân Chu Minh Diệp trước mặt nhắc tới Tô Thu Nhan tên này liền có vẻ thực không hợp lý. Cho nên Chu Ngọc mới vội vàng mà đánh gây Chu Minh Diệp mở miệng, bằng không nàng sẽ rất khó giải thích, đến lúc đó khiến cho cha mẹ không cần thiết hiểu lầm liền không hảo. Đến nỗi xương hô chính mình mẫu thân vì Thu Nhan, Chu Ngọc tuy rằng cảm thấy có chút biệt nữ cùng mạo phạm, nhưng cũng không có cách nào, tổng so xương hô mẫu thân tên đầy đủ hoặc là mặt khác hảo đi. Chu Minh Diệp thấy Chu Ngọc cho chính mình đưa mắt ra hiệu, đảo cũng không nghĩ nhiều, chỉ là theo Chu Ngọc nói tiếp tục nói, đúng vậy, Thu Nhan, ngươi nghe lầm. Là sao? Tô Thu Nhan tuy rằng không tin, nhưng là cũng không có tiếp tục cái này đề tài, mà là tách ra đề tài nhỏ giọng nói, ai nha, mới vừa chạy xong 20 vòng, ta đều mau mệt chết, thật không biết này đó huấn luyện viên có thể hay không còn có cái gì tân chuyện xấu, thật là đau đầu đâu. Đúng vậy, hôm nay mới là ngày đầu tiên, quân huấn chính là muốn liên tục tiến hành một tháng thời gian. Chu Ngọc này một chút nhìn thấy khỏe mạnh mà lại tuổi trẻ cha mẹ, trong lòng nói không nên lời cao hứng. Này một chút cũng khó được mà theo mẫu thân nói phun tảo hai câu. Ai nói không phải đâu, thật hy vọng quân huấn có thể nhanh lên kết thúc, chúng ta cũng có thể nhanh lên hồi trường học. Tô Thu Nhan tiếp tục mở miệng nói. Chu Ngọc cùng mẫu thân Tô Thu Nhan lại tán gấu một hồi lâu, mà Chu Minh Diệp liền ngồi ở bên cạnh cười nhìn Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan nói chuyện hiếm. Ngẫu nhiên cũng sẽ cắm thượng một câu, ba người ở chung lên có loại nói không nên lời ở áp cảm. L-E-O-S-I-N-G Phần 26, 26. Nhiệm vụ Chu Ngọc thở dài một hơi, chỉ cảm thấy không tám tám hảo. Đại khái lại qua một giờ tả hữu, những cái đó bởi vì đến chếp mà phạt chạy 30 vòng bọn học sinh cũng lục tục mà đã trở lại. Nhìn chung quanh nghỉ ngơi người dần dần biến nhiều, Chu Ngọc ba người đánh giá hẳn là cũng thực mau liền phải đến tập hợp thời gian, vì thế ba người kết thúc nói chuyện thiếm, từng người hồi chính mình đội ngũ nơi vị trí. Chu Ngọc cùng Tô Thu nhàn tay khoác tay về tới các nàng nữ sinh đội ngũ, Mà Chu Minh Diệp còn lại là nhìn Chu Ngọc cùng Tô Thu nhan rời đi bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một cái độ cung, rồi sau đó cũng là bước nhanh đi trở về chính mình nam sinh đội ngũ nơi vị trí. Minh Diệp, ngươi cười cái gì đâu? Tâm tình tốt như vậy. Tống Húc chết nhìn đến bạn cùng phòng Chu Minh Diệp trở về, trên mặt thế nhưng còn mang theo ý cười, có chút khó hiểu mà mở miệng hỏi. Chu Minh Diệp nghe vậy lại là lắc đầu, không có giải thích. Tống Húc chết kỳ quá mà nhìn Chu Minh Diệp vài mắt, Hắn thực sự có chút tò mò Chu Minh Diệp như vậy buồn một người hôm nay là gặp được cái gì cao hứng sự. Theo sau, Tống Húc Chiết đem ánh mắt nhìn về phía nữ sinh đội ngũ, bên kia vừa lúc có hai cái mới vừa vào đội nữ sinh, hơn nữa một trong số đó tựa hồ thoạt nhìn có điểm quen mắt. Tống Húc Chiết có chút như suy tư gì mà, đem ánh mắt ở kia hai nữ sinh cùng Chu Minh Diệp chi gian qua lại trao đổi vài lần. Mà bên này, Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhăn cũng không biết các nàng đã bị người nhìn một hồi lâu. Các nàng thẳng đến trở lại các nàng nơi đội ngũ, hai người kéo tay mới chậm rãi bung. Chu Ngọc kỳ thật cũng không phải một cái thực sẽ cùng người ở chung người, nhưng là không biết như thế nào, nàng cùng tuổi trẻ thời điểm mẫu thân Tô Thu Nhan ở chung lên lại thập phần thoải mái. Hơn nữa, Chu Ngọc cũng hoàn toàn không bài xích Tô Thu Nhan tiếp cận, Tô Thu Nhan chủ động kéo Chu Ngọc cánh tay, Chu Ngọc nàng ngược lại sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Chờ Chu Ngọc các nàng đứng yên sau, không quá vài phút, tuyệt đại bộ phận đến chế học sinh chạy bộ vòng số liền đều đã chạy xong rồi. Hiện tại thời gian cũng đã tới rồi sáng sớm 6 giờ nhiều, sắc trời sớm đã biến lượng. Các giáo quan làm đại gia tập hợp lúc sau, khó được không có lại tiến hành mặt khác huấn luyện, mà là nhân tử mà làm đại gia đi trước nhà ăn ăn cơm sáng, chờ đến 7 giờ lại hồi sân thể dục tập hợp. Giải tan sau, Chu Ngọc nắm tô thu nhàn tay cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng, dùng xong cơm sáng cũng còn chưa tới 6 giờ rưỡi, vì thế hai người chuẩn bị hồi ký túc xá nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi sân thể dục tập hợp. Chu Ngọc cùng Tô Thu nhan tách ra trở lại từng người ký túc xá nghỉ ngơi, mai cho đến trở lại ký túc xá chính mình dường đệm thượng nằm xuống lúc sau. Chu Ngọc còn không có phục hồi tinh thần lại, nàng không thể tin được chính mình hôm nay thế nhưng thật sự gặp được tuổi trẻ thời điểm cha mẹ. Cũng như vậy tuổi trẻ mà lại khỏe mạnh cha mẹ ở bên nhau là cỡ nào tốt đẹp hình ảnh. Chu Ngọc cảm thấy hôm nay quả thực chính là nàng xuyên thư này nửa năm qua vui vẻ nhất một ngày. Tân nhiệm vụ Nghiên cứu phát minh trị liệu Chu Minh Diệp cơ tắc cứng đờ chứng dược vật. Tân nhiệm vụ. Dự phòng tô thu nhan trọng độ bệnh trầm cảm cùng náo nhồi máu. Liên ở Chu Ngọc chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung cao hứng không thôi thời điểm, 088 hào hệ thống thanh niêm lại không khỏe thời nghi mà ở Chu Ngọc trong đầu vang lên. Nghe rõ hệ thống đang nói cái gì, Chu Ngọc kích động mà tâm tình nháy mắt liền làm lạnh xuống dưới, cảm xúc cũng trở nên thập phần hạ xuống. Chu Ngọc kỳ thật trước nay liền không có quên cha mẹ nguyên nhân chết, nàng nhớ rõ chính mình phụ thân đến chính là cơn nguy xúc sườn tắc cứng đờ chứng. Tục xương chính là trứng sơ cứng keo cơ một bên, là một loại y học thượng trên những cơ bản trị không hết bệnh tật, thậm chí có thể nói là bệnh nan y liệt. Mà Chu Ngọc Mẫu thân ở phụ thân sau khi chết liền mắc phải trọng độ bệnh trầm cảm, đến nỗi não nhồi máu, đó là bởi vì Chu Ngọc Mẫu thân lần đầu tiên phát bệnh thời điểm, Chu Ngọc ở trường học trong nhà không ai, sau lại chờ Chu Ngọc Mẫu thân bị phát hiện lại đưa đến bệnh viện thời điểm, cũng đã qua não nhồi máu trị liệu tốt nhất thời gian. Ở kia lúc sau, Chu Ngọc Mẫu thân bệnh tình liền càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng ở Chu Ngọc 15 tuổi thời điểm liền rời đi nhân thế. Mặc kệ là Chu Ngọc phụ thân cơ nuy xuất sườn tắc cứng đờ trứng, vẫn là mẫu thân trọng độ bệnh trầm cảm cùng náo nhồi máu, Chu Ngọc trong lúc nhất thời đều có chút không muốn hồi ức. Chu Ngọc không muốn làm chính mình cha mẹ ở thế giới này lại đã chịu ốm đau tra tấn, nhưng là lại có chút bất lực, nàng thật sâu đắm chìm ở chính mình bi thống suy nghĩ chung khó có thể tự kiềm chế. 088 Hảo cứu tử phụ thương hệ thống còn tưởng rằng ký chủ là cảm thấy nhiệm vụ quá khó khăn, khó có thể hoàn thành. Vì thế nó chạy nhanh mở miệng giải thích nói. Ký chủ, này hai nhiệm vụ là không có thời gian hạn chế. Hơn nữa đây là trọng yếu phi thường hai nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành này hai nhiệm vụ, 088 hào cứu tử phù thương hệ thống liền có thể thăng cấp. Hy vọng ký chủ ngươi có thể hảo hảo suy xét. Hơn nữa, ký chủ, theo ta kiểm tra đo lường, nơi này không phải song song thế giới Nga. Rất lớn trình độ đi lên nói, ngươi hẳn là hồn xuyên đến một cái thập niên 80 cùng ngươi trùng tên trùng họ nữ nhân trên người. Cho nên này hẳn là chính là nguyên nguyên lai thế giới trong lịch sử thập niên 80. Nếu ngươi có thể cứu trị thế giới này cha mẹ, ngươi trước kia sinh hoạt thế giới kia cha mẹ vận mệnh nói không chừng cũng sẽ bởi vậy phát sinh thay đổi đâu. 088 hào hệ thống giải thích rất nhiều, Chu Ngọc nhưng vẫn ở thất thần, chờ phản ứng lại đây thời điểm, Chu Ngọc lại có chút nghi hoặc mà như mày, hồi tưởng 088 hào hệ thống vừa rồi phía trước nói kia đoạn lời nói, Chu Ngọc nháy mắt liền minh bạch này 088 hào hệ thống nói như vậy mục đích Hẳn là lo lắng cho mình không chịu tiếp nhiệm vụ đi. Chu Ngọc thở dài một hơi, chỉ cảm thấy 088 hào hệ thống này hoàn toàn là nhiều lo lắng. Chu Ngọc kỳ thật cũng không phải không nghĩ tiếp nhiệm vụ, tương phản chính là, liền tính không có hệ thống bố trí này hai nhiệm vụ, Chu Ngọc cũng sẽ chỉ mình toàn lực đi cứu trị phụ mẫu của chính mình. Ta tiếp thu này hai nhiệm vụ. Chu Ngọc ở chính mình trong đầu đáp lại 088 hào hệ thống nói, Kỳ thật mặc kệ là xuyên thư trước vẫn là xuyên thư sau. Chu Ngọc học y lì lý do liền trước nay đều không phải vì chính mình. Xuyên thư trước Chu Ngọc học y là hy vọng kế thừa cha mẹ y ghế bác, có thể cứu trị càng nhiều bị bệnh nan y lì người. Mà hiện tại xuyên thư sau Chu Ngọc học y lì lý do liền càng đơn giản, đó chính là ngăn cản cha mẹ ly thế bi kịch lại lần nữa phát sinh. Hơn nữa, vừa rồi hệ thống mặt sau kia hai đoạn lời nói có chút ý có điều chỉ, Chu Ngọc cảm thấy nếu giống hệ thống theo như lời như vậy, nếu thay đổi thế giới này chung cha mẹ vận mệnh. Như vậy trong thế giới hiện thực cha mẹ vận mệnh hay không cũng sẽ tương ứng mà thay đổi đâu. Chu Ngọc tuy rằng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng nàng đều quyết định muốn thử thử một lần. Hơn nữa, vì làm thế giới này trung cha mẹ không hề bị ốm đau tra tấn, Chu Ngọc nàng nguyện ý đem hết chính mình cả đời này sở hữu thời gian cùng tinh lực, nỗ lực đi hoàn thành này hai nhiệm vụ. Tiểu Ngọc, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiêu Nguyệt đều không trả lời ta. Tô Thu Nhan đứng ở Chu Ngọc các nàng ký túc xá cửa hô Chu Ngọc vài Thanh. Chu Ngọc cũng chưa phản ứng. Tô Thu Nhan nhịn không được thoáng tăng lớn chính mình em lượng. Chu Ngọc suy nghĩ bị này một đạo thanh thúy giọng nữ đánh gãy, nàng ngẩn đầu vừa thấy liền phát hiện ký túc xá cửa đứng nữ sinh, là Tô Thu Nhan. Chu Ngọc tức khắc buông trong đầu sở hữu suy nghĩ, cười đứng dậy đi đến ký túc xá cửa mở miệng nói, Thu Nhan, sao ngươi lại tới đây? Chu Ngọc vẫn là có điểm không thói quen xưng hô chính mình mẫu thân tên, nhưng là tạm thời cũng không nghĩ tới khác xưng hô. Tô Thu Nhan này một chút cũng không biết Chu Ngọc trong lòng ở nói thầm cái gì, chỉ là cười kéo qua Chu Ngọc tay, sau đó đưa cho Chu Ngọc một phen kẹo, Tiểu Ngọc, đây là ta từ trường học bên ngoài trên đường mua, còn khá tốt ăn đâu. Tô Thu Nhan cũng không biết vì cái gì, nàng nhìn đến Chu Ngọc ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền rất thích Chu Ngọc cái này nữ hài tử. Kỳ thật ở phía trước, Tô Thu Nhan liền có rất nhiều lần là tưởng cùng Chu Ngọc chào hỏi, nhưng là Chu Ngọc luôn là một bức người sống chớ gần bộ dáng. Làm Tô Thu Nhan có điểm không dám tiến lên. Nhưng Tô Thu Nhan không nghĩ tới chính là Chu Ngọc Thế, nhưng cùng Chu Minh Diệp thoạt nhìn còn rất thuộc, cho nên đương phía trước Chu Ngọc cùng Chu Minh Diệp đáp lời thời điểm, Tô Thu Nhan kỳ thật là ngồi ở một bên nhìn toàn quá trình. Đương Chu Ngọc các nàng nhắc tới chính mình tên thời điểm, Tô Thu Nhan mới mượn này cơ hội, lấy hết can đảm đi ra phía trước đáp lời. Lệnh Tô Thu Nhan không nghĩ tới chính là tiếp xúc lúc sau, nàng phát hiện Chu Ngọc cái này nữ hài tử so nàng trong tưởng tượng còn hào ở chung. Tô Thu Nhan càng thêm tưởng cùng Chu Ngọc làm tốt bằng hữu, vì thế liền mang theo chính mình đều luyến tiếc ăn kẹo tới cấp Chu Ngọc. Cảm ơn ngươi. Chu Ngọc nhìn thấy Tô Thu Nhan như vậy chủ động cùng chính mình chia sẻ kẹo, tưởng cùng chính mình làm bằng hữu, Chu Ngọc trong lúc nhất thời có chút cảm động. Chu Ngọc có chút ảo não chính mình vì cái gì không có mang điểm đồ ăn vặt gì đó tới quân huấn căn cứ, bằng không hiện tại còn có thể lấy một ít đồ ăn vặt ra tới cùng nàng chia sẻ. Đúng rồi, Thu Nhan, ngươi chờ ta một chút. Chu Ngọc nói âm rơi xuống, liền trở về chính mình giường đệm bên cạnh, làm bộ đi trong bao tìm kiếm đồ vật, trên thực tế là ở trong đầu cùng hệ thống giao lưu. 088, hệ thống có hay không kem chống nắng? Chu Ngọc ở trong đầu do hỏi, Chu Ngọc nghĩ đến quân huấn còn phải tiến hành một tháng thời gian, tô thu nhan làn ra thực bạch, nếu không có kem chống nắng nói, vẫn là thực dễ dàng phơi thương. Đương nhiên là có A, hệ thống xuất phẩm, tất vì tinh phẩm 088 hào hệ thống tự biên tự diễn nói. Đừng bận, mau lấy ra tới. Không chờ hệ thống giới thiệu xong, Chu Ngọc liền tức giận mà ngắt lời nói: "Hảo đi." "088 Hảo hệ thống nháy mắt héo, cũng không tiếp tục giới thiệu kem chống nắng tác dụng, mà là nhanh chóng đem một lọ kem chống nắng trang nhập một cái thập niên 80 thường thấy đóng gói trong túi, sau đó mới đưa này đóng gói tốt kem chống nắng để vào chu Ngọc lòng bàn tay giữa. "Cho ngươi, có thể ở trên mặt cánh tay thượng mạt một ít, cái này có chống nắng tác dụng." Chu Ngọc đem một cái đóng gói thập phần đơn sơ kem chống nắng đưa cho Tô Thu Nhan. Sau đó ngượng ngùng giải thích nói, vừa rồi Chu Ngọc bắt được kem chống nắng thời điểm sốt ruột đi đến tô thu nhan bên cạnh, cho nên cũng không quá để ý trong tay kem chống nắng đóng gói, này một chút mới thấy rõ ràng, cái này đóng gói cư nhiên như vậy xấu. Tức khác liền cảm thấy có điểm xấu hổ. Chu Ngọc trong lòng lại ở phun tảo 088 hào hệ thống, cái này kem chống nắng đóng gói như thế nào sẽ như vậy xấu? Không phải là hàng nhái hàng giả đi. Sao có thể? Ta đều nói hệ thống xuất phẩm, tất vì tinh phẩm. Mệnh ta còn chi kỷ đem kem chống nắng đóng gói đổi thành thập niên 80 nhất lưu hành tiểu dáng. 088 hào hệ thống bị Chu Ngọc lời này cấp khí nháy mắt dậm chân. Hảo hảo, là ta hoa nùa ngươi, ta đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. Xác nhận này kem chống nắng không phải hàng nhái hàng giả sau, Chu Ngọc cũng không hề cùng 088 hào hệ thống lại nhiều dòng dài, mà là nhanh chóng kết thúc cái này đề tài. Chu Ngọc gần nhất liền phát hiện, này hệ thống có chuyện lao tiềm chất, nếu không chạy nhanh kết thúc đề tài này nói Này 088 hào hệ thống còn không biết muốn nói nhiều ít câu đâu. Vốn dĩ chính là hoan uổng ta. 088 hào hệ thống nhỏ rộng mà nói thầm, bất quá nó no kỳ thật cũng không có thật sự đem việc này để ở trong lòng. Đối với 088 hào hệ thống tới nói, ký chủ chỉ cần có thể tích cực hoàn thành nhiệm vụ làm nó thăng cấp, vậy so cái gì cũng tốt. L-E-O-S-I-N-G Phần 27 27 Hội diễn ở quân huấn kết thúc trước một đêm, có một cái văn nghệ. Tiểu Ngọc, ngươi không cần cho ta đồ vật. Hơn nữa cái này kem chống nắng chính ngươi cũng có thể dùng A. Tô Thu Nhan cũng không có lập tức tiếp nhận Chu Ngọc đưa qua kem chống nắng. Phía trước đi dạo phố thời điểm, Tô Thu Nhan chính là thấy được, tùy tiện một loại bình thường kem chống nắng giá cả đều là phi thường cao, mà Chu Ngọc trong tay loại này đóng gói càng là quý thái quá. Như vậy quý đồ vật, nói vậy Chu Ngọc hẳn là cũng chỉ có một túi cho nên Tô Thu Nhan là như thế nào cũng không thể tiếp thu Chu Ngọc hào ý. Chu Ngọc biết Tô Thu Nhan khả năng sẽ tự tuyệt, Cho nên đã sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, Thu Nhan, ta chính mình còn có, hơn nữa chúng ta là bạn tốt ta, bằng hưu chi gian không cần khách khí như vậy. Ngươi lại cùng ta khách khí, ta đây chính là muốn sinh khí. Tô Thu Nhan thấy Chu Ngọc biểu tình không giống làm bộ, nếu là chính mình không thu hạ, Tiểu Ngọc nói không chừng sẽ thật sự sinh khí. Tô Thu Nhan không hảo lại thoái thác, chỉ có thể tiếp nhận Chu Ngọc truyền đạt kem chống nắng, trong lòng lại nghĩ đến chờ trở về trường học về sau muốn lên phố cấp Chu Ngọc mua điểm đồ tốt làm đáp lễ. Quân huấn hưởng hực khí thế mà tiến hành, các tân sinh mỗi ngày đều phải tiếp thu thái dương độc phơi, cùng với huấn luyện viên nghiêm khắc yêu cầu. Rất nhiều tân sinh đều bị này độc các thái dương cấp phơi đến cơ hồ cởi một tầng ra, ngay cả Chu Minh Diệp đều là mắt thường có thể thấy được đen một vòng. Bất quá, Chu Ngọc cùng Tô Thu nhăn là lau kem chống nắng, cho nên cũng không có biến hắc rất nhiều. Không thể không nói hệ thống kem chống nắng vẫn là đáng giá khen một phen. Kỳ thật Chu Ngọc nàng vốn là không chuẩn bị mạt kem chống nắng nhưng là bị Tô Thu Nhan phát hiện sau, chỉ cho rằng Chu Ngọc đem duy nhất kem chống nắng đưa cho chính mình, nói cái gì đều phải đem kem chống nắng còn cấp Chu Ngọc. Chu Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể làm hệ thống lại biến ra một cái giống nhau như lúc kem chống nắng tới chứng minh chính mình còn có, chuyện này mới xem như đi qua. Đương nhiên, kết quả cuối cùng chính là, Tô Thu Nhan mỗi ngày đều sẽ tới đốc xúc Chu Ngọc bôi chống nắng, Chu Ngọc liền tính là tưởng trộm cái lười đều không được đâu. Mấy ngày kế tiếp quân huấn thời gian, Các tân sinh ban ngày quân huấn huấn luyện nhiệm vụ chính là thường quy trạm quân tư cùng luyện đi nghiêm gì đó, ban đêm thời điểm cũng sẽ thường xuyên sẽ bị huấn luyện viên kêu lên chạy bộ. Mỗi một vị tân sinh đều là khổ không nói nổi, ngay cả Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan các nàng cũng không ngoại lệ, các nàng chân đều mài ra bọt nước. Bất quá, Chu Ngọc mỗi ngày cảm thấy rất mệt đồng thời, lại cũng thực vui vẻ. Mấy ngày này, Chu Ngọc cùng cha mẹ Chu Minh Diệp cùng Tô Thu Nhan quan hệ ở bất chi bất giác trung thân cận rất nhiều, đặc biệt là cùng Tô Thu Nhan. Chu Ngọc cùng nàng cơ hồ là trở thành như hình với bóng hảo bằng hữu. Đối này, Chu Ngọc cảm thấy thực vui vẻ, nàng thậm chí hy vọng quân huấn thời gian có thể lại dài lâu một chút, như vậy nàng cùng cha mẹ cũng có thể nhiều ở chung một ít thời gian. Quân huấn trước hai tuần huấn luyện, cơ hồ đều là trạm quân tư, đi đi nghiêm, chạy vòng chờ này đó buồn tẻ vô vị huấn luyện. Chờ tới rồi qua hai tuần tả hữu, quân huấn thời gian cũng đi qua không sai biệt lắm một nửa thời điểm, lúc này quân huấn huấn luyện hạng mục mới rốt cuộc có điều thay đổi trừ bỏ mỗi ngày cố định chạm quân tư cùng đi nghiêm chờ, còn tăng thêm xạ kích, còn có mặt khác thể năng huấn luyện hạng mục. tuy rằng này đó thể năng hạng mục cũng là rất mệt nhưng là chu ngọc cảm thấy này tổng so chạm một buổi sáng quân tư, đi một buổi trưa đi nghiêm phải có ý tứ nhiều. nhưng quân huấn một tháng thời gian, lại nói tiếp dường như thực dài lâu, trên thực tế lại cũng thực ngắn ngủi. thực mau liền đến quân huấn sắp kết thúc hôm nay, ở quân huấn kết thúc trước một đêm, có một cái văn nghệ hội diễn. chu ngọc tuy rằng cũng không có báo danh. Nhưng là biểu diễn danh sách thượng lại có Chu Ngọc Tên. Không biết là bởi vì Chu Ngọc lớp tiết mục không đủ, viết Chu Ngọc Tên cho đủ số, vẫn là bởi vì lớp có người nhằm vào Chu Ngọc, cho nên cô ý viết Chu Ngọc Tên muốn cho nàng xấu mặt. Hiện tại này đó đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại văn nghệ hội diễn người chủ trì kêu lên Chu Ngọc Tên, mà toàn giáo tân sinh cùng các giáo quan cũng đều đang chờ Chu Ngọc lên đài, cho nên mặc kệ thế nào, Chu Ngọc hiện tại cũng chỉ có thể trước căng ra đầu đứng ở sân khấu trung ương. Chạm thượng sân khấu nháy mắt. Chu Ngọc cũng không có lập tức bắt đầu biểu diễn, mà là dùng có chút lạnh băng ánh mắt quét nhìn quét dưới đài chính mình lớp nơi vị trí. Chu Ngọc nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy chính mình tên bị báo đi lên chuyện này, hẳn là có người nhằm vào chính mình, bởi vì nếu là tiết mục không đủ góp đủ số nói, ở cái này văn nghệ hội diễn tiệc tối bắt đầu phía trước, khẳng định sẽ có người nói cho Chu Ngọc, biểu diễn danh sách thượng có Chu Ngọc tên chuyện này. Mà trên thực tế, từ đầu đến cuối cũng không có người báo cho Chu Ngọc chuyện này. Thế cho nên Chu Ngọc khó được mà cảm thấy có chút khẩn trương. Đường Chu Ngọc ánh mắt nhìn về phía nàng lớp khi, nàng phát hiện có một người nữ sinh ánh mắt mơ hồ, không dám cùng chính mình đối diện. Chu Ngọc nhíu như mày, nàng có lẽ đã biết đại khái là bởi vì cái gì. Bất quá, hiện tại còn không phải tìm cái kia nữ sinh lý luận thời điểm, việc cấp bách vẫn là muốn trước biểu diễn một cái tiết mục. Vì ngươi, ta dùng nửa năm tích tụ, tung bay quá hải tới xem ngươi, vì lần này gặp nhau, ta liền gặp mặt khi hô hấp, đều từng lặp lại luyện thở. Chu Ngọc nhắm hai mắt, nàng thanh âm thực thanh lánh, cũng rất có xuyên tấu lực, liền ở nàng mở miệng sướng, câu đầu tiên lúc sau, dưới đài các tân sinh ồn ào thanh âm liền nháy mắt đột nhiên im bặt. Xa lạ thành thị A, quen thuộc trong một góc. Này bài hát ca danh là phiêu dương quá hải tới xem ngươi, nguyên bản đây là một đầu tình ca, nhưng Chu Ngọc lại cảm thấy, này bài hát dùng để miêu tả nàng quân huấn mấy ngày này lại lần nữa nhìn thấy cha mẹ tâm tình, cũng là thập phần chuẩn xác. Ở đây trời gió cát, nhìn ngươi đi xa. Ta thế nhưng bi thương mà không thể chính mình, nhiều mong có thể đưa quân ngàn hàn giảm, thẳng đến sơn cùng thủy tận, cả đời cùng ngươi gắn bó. Một khúc chung kết, dưới đài an tĩnh vài giây sau, đột nhiên chuyển đến tiếng sấm từng trận vỗ tay. Chu Ngọc sướng này bài hát rất có cảm tình, ca từ cũng thực không tồi. Dưới đài tuyệt đại đa số tân sinh đều là cả nước các nơi người, đều là xa phó tha hương tới cầu học. Này bài hát giai điệu hơn nữa Chu Ngọc thanh lãnh mà lại mang theo đau thương tiếng nói, không chỉ có cảm động Chu Ngọc chính mình cũng cảm động dưới đài tuyệt đại đa số tân sinh cùng các giáo quan. Thẳng đến Chu Ngọc đi xuống đài sau, lại qua một hai phút thời gian, vỗ tay mới dần dần bình ổn. Chu Ngọc đồng học sướng này bài hát rất là cảm động. Kế tiếp chúng ta cho mời Vương Tiểu Kiều, Kiều đồng học cho chúng ta mang đến người chủ trì lên đài bắt đầu tiếp tục giới thiệu chương trình. Cái này Vương Tiểu Kiều, Kiều chính là vừa rồi cái kia không dám cùng Chu Ngọc đối diện nữ đồng học. Vương Tiểu Kiều, Kiều cùng Chu Ngọc đi ngang qua nhau là lúc, còn không quên quay mặt đi tới. Hung hăng mà chừng mắt nhìn Chu Ngọc liếc mắt một cái. Chu Ngọc kỳ quái mà nhìn Vương Tiểu Kiều, Kiều liếc mắt một cái. Nàng này một chút thật là không biết chính mình nơi nào đắc tội cái này Vương Tiểu Kiều, Kiều. Ở Chu Ngọc trong ấn tượng, nàng cơ hồ liền không có cùng cái này Vương Tiểu Kiều, Kiều nói chuyện qua hảo đi. Nay thật đúng là làm Chu Ngọc tức khắc cảm thấy không thể hiểu được. Vương Tiểu Kiều, Kiều muốn biểu diễn tiết mục là cổ điển vũ đạo. Chính là cổ điển vũ kỳ thật đối với vũ đạo giả trang dung màu da gì đó yêu cầu vẫn là rất cao. Này Vương Tiểu Kiều làn ra nguyên bản liền không tính bạch, hơn nữa quân huấn này một tháng dại nắng dầm mưa, cả người thoạt nhìn lại hắc lại thổ. Vốn dĩ các tân sinh cơ hồ đều cùng Vương Tiểu Kiều hiện tại bộ dáng không sai biệt lắm, cũng không tồn tại ai chê cười ai. Nhưng hảo xảo bất xảo chính là, Vương Tiểu Kiều nàng vừa rồi lên đài là lúc cùng bạch cơ hồ sáng lên chu ngọc đi ngang qua nhau, tại như vậy mãnh liệt một cái đối lập hạ, liền có vẻ Vương Tiểu Kiều liền hắc không được. Mặt khác, đối với cổ điển vũ tới nói, trang phục cũng là rất quan trọng. Mà Vương Tiểu kiều, kiều này một chút xuyên lại là quân huấn phục, cho nên nàng cái này cổ điển vũ đạo, nhảy dựng lên liền có vẻ có điểm chẳng ra cái gì cả. Các tân sinh đối Vương Tiểu kiều, kiều vũ đạo rõ ràng không thế nào cảm thấy hứng thú, chờ đến Vương Tiểu kiều, kiều xuống đài thời điểm, cũng chỉ có top 5 top 3 người lễ phép tính mà vỗ tay. Vương Tiểu kiều, kiều trở lại lớp đội ngũ thời điểm, vành mắt đều là hồng, nàng mới vừa ở ở khiêu vũ thời điểm, liền loáng thoáng nghe được có người ở nói móc nàng, cười nhạo nàng. Cái này làm cho Vương Tiểu Kiều, Kiều trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Vương Tiểu Kiều, Kiều từ nhỏ đến lớn đều là đồng học cha mẹ chung con nhà người ta, không chỉ có học tập hảo còn có khiêu vũ sở trường đặc biệt, mặc kệ đi đến nào đều là chúng tinh phùng nguyện. Nhưng từ vào đại học tham gia quân huấn về sau, trong đám người cái kia phát quang phát lượng người lại không phải nàng, mà biến thành Chu Ngọc. Bất luận là huấn luyện viên, vẫn là đồng học, đại gia ánh mắt đều thường xuyên tập trung ở Chu Ngọc trên người. Vương Tiểu Kiều, Kiều cảm thấy trong lòng có chút không cân bằng. Cho nên mới nghị cấp Chu Ngọc báo danh, làm Chu Ngọc ở trên đài xấu mặt, sau đó ở Chu Ngọc xấu mặt lúc sau, nàng chính mình trở lên đài biểu diễn, như vậy, đại gia ánh mắt liền sẽ đều tập trung ở nàng trên người, khoa trương nàng. Nhưng hết thể cũng không có giống Vương Tiểu Kiều, Kiều đoán trước chung như vậy tiến hành, nàng không nghĩ tới Chu Ngọc ca hát lại là như vậy dễ nghe. Cái này làm cho Vương Tiểu Kiều, Kiều cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, lại trở nên thập phần khẩn trương, cuối cùng dẫn tới nàng chính mình lên đài biểu diễn thời điểm, sẽ thường thường mà làm lỗi. Vương Tiểu Kiều xuống đài sau đôi mắt đỏ bừng mà trở lại chính mình lớp nơi vị trí, ngồi xuống khi còn không quên quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Chu Ngọc liếc mắt một cái. Bởi vì là quân huấn cuối cùng một đêm, cho nên yêu cầu cũng không có như vậy nghiêm khắc, đại gia chỗ ngồi tuy rằng là ấn lớp ngồi, tô thu Nhan là mặt khác ban, nhưng nàng cùng người khác điều vị trí ngồi xuống Chu Ngọc bên người, đối này huấn luyện viên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi như thế nào đắc tội nàng? Tô Thu Nhan biết Chu Ngọc cũng không có báo danh tham gia đêm nay văn nghệ hội diễn, vốn đang ở buồn bực sao lại thế này, nhưng hiện tại nàng thấy được Vương Tiểu Kiều, Kiều bất thiện ánh mắt, nháy mắt liền có điểm minh bạch, vì thế liền ở Chu Ngọc bên thai trộm mà dò hỏi. Đối với Tô Thu Nhan nghi hoặc, Chu Ngọc cũng không tỏ vẻ nàng xác thật không biết, nàng cũng thực bất đắc dĩ, ta cũng không biết, có thể là đắc tội nàng chỗ nào đi, chính là ta cũng chưa cùng nàng nói qua hai câu lời nói a. Có thể là bởi vì ghen ghét ngươi đi. Tô Thu Nhan nghĩ không ra mặt khác lý do. Không thể không nói, Tô Thu Nhan một ngữ liền nói phá chân tướng. Bất quá, đối với Chu Ngọc vừa rồi sướng kia bài hát, kỳ thật Tô Thu Nhan nội tâm cũng là cực kỳ xúc động. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình ngay từ đầu đối Chu Ngọc hảo cảm là bởi vì cảm thấy Chu Ngọc lớn lên thuận mắt gì đó, nhưng là Tô Thu Nhan hiện tại lại cảm thấy có lẽ chính mình vận mệnh chú định khả năng cùng Chu Ngọc nhận thức đâu. Cùng Tô Thu Nhan có đồng dạng ý tưởng còn có Chu Minh Diệp, Nhưng bọn hắn hiện tại đều rất khó giải thích chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. L-E-O-S-I-N-G Phần 28 28 Hồi giáo tuy rằng có tối hôm qua văn nghệ hội diễn tiểu nhạc đệm. Tuy rằng có tối hôm qua văn nghệ hội diễn tiểu nhạc đệm, nhưng là này cũng chút nào không thể ảnh hưởng chu ngọc bọn họ hôm nay kết thúc quân huấn hồi trường học tiến trình. Xe buýt thực mau liền mang theo các tân sinh về tới trường học, tô thu nhan xuống xe sau lại không có lập tức hồi ký túc xá. Mà là tại chỗ chờ Chu Ngọc các nàng bàn kia chiếc xe buýt đã đến. Không đợi vài phút, Tô Thu Nhan liền nhìn đến Chu Ngọc lớp xe buýt ở cách đó không xa dừng lại. Tô Thu Nhan tiến lên ở trong đám người tìm được rồi Chu Ngọc thân ảnh. Sau đó mở miệng nói, Tiểu Ngọc, nay ngày mai hai ngày vừa lúc là cuối tuần. Tiểu Ngọc ngươi cuối tuần nghỉ trong lúc có cái gì an bài sao? Đối với Tô Thu Nhan do hỏi, Chu Ngọc nhưng thật ra thật không có cẩn thận nghĩ tới cái gì kỳ nghỉ an bài sự tình. Bất quá! hiện tại nếu đã tìm được rồi thế giới này cha mẹ Chu Ngọc khẳng định vẫn là tưởng dùng nhiều điểm thời gian cùng các nàng ở bên nhau ta nhưng thật ra không có gì an bài đâu Thu Nhan ngươi có cái gì an bài sao Chu Ngọc cười mở miệng đáp lại nghe được Chu Ngọc nói không có gì an bài tô Thu Nhan nhẹ nhàng thở ra nàng phía trước ở Quân Huấn thời điểm thu Chu Ngọc kem chống nắng trong lòng vẫn luôn nhớ thương cấp Chu Ngọc mua một chút đồ vật làm đắp lễ nhưng tô Thu Nhan mấy ngày này quan sát xuống dưới lại vẫn là không có phát hiện Chu Ngọc thiếu cái gì Cho nên nàng liền nghĩ thừa dịp cuối tuần cùng Chu Ngọc cùng đi đi dạo phố, đến lúc đó Chu Ngọc có cái gì thích đồ vật nói, nàng liền có thể mua tới đưa cho Chu Ngọc. "Tiểu Ngọc, hai ngày này là cuối tuần, ta tưởng ước ngươi cùng đi đi dạo phố, không biết ngươi có thời gian sao?" Tô Thu Nhan tiếp tục mở miệng do hỏi. Chu Ngọc tuy rằng đối đi dạo phố không có gì hứng thú, nhưng là nàng lại phi thường vui cùng Tô Thu Nhan ở bên nhau ở chung, lại nói, "Bồi Tô Thu Nhan đi dạo phố cũng không phải cái gì việc khó." Chu Ngọc đương nhiên là một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, hảo a, Ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Vừa lúc ta cũng có một chút đồ vật muốn mua. Liên ở Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan thảo luận muốn đi đâu đi dạo phố thời điểm, Chu Minh Diệp lại đột nhiên ở một bên trên vào nói nói. Chu Minh Diệp cùng Chu Ngọc là một cái ban, đương nhiên là ngồi trên một chiếc xe. Chu Minh Diệp vừa rồi xuống xe thời điểm liền phát hiện Tô Thu Nhan thân ảnh, nhìn dáng vẻ hẳn là đang đợi Chu Ngọc. Vì thế Chu Minh Diệp cũng không có lập tức rời đi. Hắn cũng vừa lúc muốn hỏi một chút, tô thu nhan cùng chu ngọc kỳ nghỉ an bài đâu. Nghe được các nàng hai cái muốn đi dạo phố, chu minh diệp tuy rằng không có gì đồ vật muốn mua, nhưng là hắn vẫn là tưởng cùng tô thu nhan bọn họ cùng đi. Đối này, chu ngọc đương nhiên là không có ý kiến, ngược lại thật cao hứng, bất quá nàng cũng không có lập tức trả lời, mà là đem ánh mắt đầu hướng tô thu nhan, dùng ánh mắt dò hỏi nàng ý kiến. Các ngươi hai cái xem ta làm gì? Tô thu nhan đoán trách đối chu ngọc nói sau đó nàng lại ánh mắt đặt ở Chu Minh Diệp trên người tiếp tục mở miệng nói ta là có thể đem chân của ngươi trói lại không cho ngươi đi theo đi vẫn là thế nào? Tô Thu Nhan biết Chu Ngọc ánh mắt chính là do hỏi chính mình ý kiến ý tứ, lại nhìn đến Chu Minh Diệp nhìn chính mình khi mong đợi ánh mắt Tô Thu Nhan một cái không nhịn xuống liền phun tào hai câu. Chu Ngọc cùng Chu Minh Diệp nghe được Tô Thu Nhan nói như vậy tức khắc nhìn nhao cười, bọn họ biết Tô Thu Nhan này cũng chính là đáp ứng xuống dưới ý tứ chúng ta đây về trước ký túc xá phóng đồ vật sau đó liền đi dạo phố thế nào? tô thu nhan lôi kéo chu ngọc tay tiếp tục nói, còn có thể đi ra ngoài ăn một bữa non nê, quân huấn một tháng cũng chưa cái gì ăn ngon, ta đều đói gầy. chu ngọc cười gật gật đầu, nhưng ngay sau đó, chu ngọc lại nghĩ đến chính mình cũng không chọn ở trường, vì thế mở miệng giải thích nói, thu nhan, ta cũng không chọn ở trường, mà là ở tại giáo ngoại. a, tô thu nhan nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới chu ngọc là ở tại giáo ngoại, nàng phía trước phải biết chu ngọc quê nhà cũng không phải kinh thành cho nên vẫn luôn cho rằng Chu Ngọc hẳn là ở tại trường học. Ta mặt sau lại cùng ngươi giải thích. Trung quanh học sinh còn có rất nhiều, Chu Ngọc cũng không dám nói quá nhiều, chỉ nghĩ chờ cái thích hợp cơ hội, lại cùng Tô Thu Nhan nói một câu chính mình đã cùng người khác hiệp nghị kết hôn sự tình. Đúng rồi Thu Nhan, Minh Diệp, các người muốn hay không dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ, ta ở bên ngoài trụ phòng ở còn có dư thừa phòng, ngày thường ta một người trụ cũng thực cô độc. Chu Ngọc đống nhiên nghĩ đến có thể mời thế giới này cha mẹ cùng chính mình ở cùng một chỗ, như vậy chính mình cũng coi như là có một cái hoàn chỉnh ra. Tuy rằng Chu Ngọc trước kia không có tìm được cha mẹ thời điểm, nàng khi thật cảm thấy chính mình một người trụ khá tốt, nhưng là hiện tại nếu đã tìm được rồi cha mẹ, Chu Ngọc đương nhiên vẫn là hy vọng có thể cùng bọn họ nhiều một ít ở chung thời gian. Đến nỗi phòng ở, Chu Ngọc sẽ nghĩ cách nhiều kiếm tiền đem quý cảnh cho nàng mua cái này biệt thự, từ quý cảnh trên tay mua tới hoặc là lúc sau đi địa phương khác mua một đống hơi chút tiện nghi điểm phòng ở cũng đúng. Cái này đề nghị còn khá tốt đâu, ta cũng rất muốn cùng Tiểu Ngọc đương bạn cùng phòng. Tô Thu Nhan chưa từng có lo lắng nhiều liền cao hứng mà đồng ý Chu Ngọc cái này ý tưởng. Chu Minh Diệp lại có vẻ có chút do dự, hắn cũng không phải không nghĩ, tương phản, hắn cũng rất muốn cùng Tô Thu Nhan, Chu Ngọc ở cùng một chỗ. Nhưng là, Chu Minh Diệp lại lo lắng cho mình một cái nam sinh cùng Tô Thu Nhan, Chu Ngọc hai nữ sinh ở cùng một chỗ. Bị người khác nhìn đến nói, khẳng định là sẽ nói nhàn thoại. Chu Minh Diệp do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ta liền không dọn qua đi ở, bị người nhìn đến nói, đối với các người hai cái nữ hải tử thanh danh không tốt. Chu Ngọc nhưng thật ra không có suy xét đến cái này phương diện, bất quá chu Minh Diệp nói xác thật rất có đạo lý, hiện tại chính là thập niên 80, bọn họ nhìn như không thân không thích, ở cùng một chỗ xác thật thực dễ dàng bị nói xấu. Là ta suy xét không chu toàn, bất quá thu nhan nhưng thật ra không có quan hệ. Chúng ta hai cái đều là nữ sinh, thu nhan ngươi hôm nay liền dọn qua đi cùng ta cùng nhau trụ, được.